đương nhiên ngày này đường gia quá thực náo nhiệt đường diệp cùng liễu duy nhạn việc hôn nhân chính thức định ra liễu gia chủ đối cái này con dâu cũng thực vừa lòng lúc này đây tới liễu gia chủ là mang theo nạp thái lễ tới đường gia người vui dạo dược tiếp đãi bọn họ đường diệp nhị thúc tam thúc hai nhà đều tới cả gia đình người đối liễu gia đoàn người rất là nhiệt tình đường diệp tự mình xuống bếp làm hai cái bàn hảo đồ ăn chiêu đãi bọn họ ăn tương lai con dâu làm đồ ăn liễu gia chủ cảm thấy thật cao hứng Tuy rằng sau khi trở về không nhất định yêu cầu nàng nấu cơm, nhưng là con dâu hiểu nhiều lắm, muốn so cái gì cũng đều không hiểu cường. Hắn cưới vợ khi, liên thích thật thật tại tại nông thôn cô nương, cho nên, hắn phu nhân là Dương Châu phía dưới trong thôn cô nương. Hiện giờ con hắn cũng là cùng hắn giống nhau ý tưởng, không hổ là hắn liêu ra hậu đại, ý tưởng cùng hắn cũng giống nhau. Liêu ra người vừa ý cầm đường diệp tiếp canh trở về hợp bát tự đi, đường ra bên này cũng thu được Liễu duy nhạn tiếp canh đi hợp. Được đến kết quả thực hảo. Duyên trời tác hợp. Nhìn đến này bốn chữ, đường thanh hà liền an tâm rồi. Như vậy, bọn họ cũng coi như là qua nạp thái cùng vấn danh, tiếp theo, liền trời liêu ra mang theo thư mời tới tiểu định rồi. Qua tiểu định liền xác định đại định nhật tử, chờ thêm đại định, đem xính lễ đưa tới, chính là định thành thân nhật tử, từng bước một, tinh tế nghĩ đến, giống như thực mau. Đường ra người tức khắc liền có chút khẩn trương cảm. Bạch thị nhìn nhà mình như hoa như ngọc nữ nhi, đột nhiên có chút không bỏ được đem nàng gả như vậy xa. Đối với bạch thị ý tưởng, lão gia tử cùng lao thái thái bật cười không thôi, đường thanh hà cũng khuyên nàng, tưởng nữ nhi nói, về sau mang nàng đi Dương Châu xem nàng. Tháng 6 số 6, Long Vương miếu hội chùa nhật tử, đường gia năm nay đều đi thăm gia, còn thực long trọng thượng đại cung, thượng đại cung sau, đường gia mặc kệ nam nữ già trẻ đều có thể đi vào bái tử. Đường gia người trịnh trọng bái tạ Long Vương gia, đường diệp cũng cung cung kính kính khái đầu. Lúc sau, đường gia người liền về nhà đi. Bọn họ không phát hiện. Ở Khương gia thôn Khương thị tộc trưởng bên người, Khương tử dạ vẫn luôn nhìn kia người một nhà, đặc biệt là nhìn một thân tô ý, ý đường Diệp. Tộc trưởng nhìn hắn một cái, như thế nào, coi trọng kia nha đầu. Khương tử dạ lắc lắc đầu, không phải, nàng đính hôn, chỉ là, nàng là ta khi còn bé liền mệnh nhân nhân, ta nghĩ đến như thế nào báo đáp nàng. Hắn đã nhiều ngày không có việc gì, liền ở đường Diệp ra bên ngoài cây đại thụ kia thượng cất giấu, quan sát đến đường ra, xem hắn ra thiếu cái gì, vốn gì nghĩ. Nếu đường Diệp không định ra việc hôn nhân nói, chính mình có thể cưới đường Diệp, ở rể nhà nàng cũng không thành vấn đề, không nghĩ tới nàng ở cuối tháng năm thế nhưng đính hôn. Chỉ là, không biết kia liếu ra công tử, là cái cái dạng gì người đâu. Hắn nếu về sau dám đối với lá con không tốt, chính mình nhất định sẽ phế đi hắn. Quan sát 10 ngày qua, hắn phát hiện, nhà này hẳn là không phải thực giàu có, bọn họ thiếu bạc, hơn nữa, nhà nàng thiếu nhi tử. Bạc hắn có rất nhiều. Bọn họ muốn nhiều ít cho bọn hắn nhiều ít đều có thể Nhi tử sự như thế nào giải quyết Tự hỏi vài ngày sau Hắn làm ra quyết định Nhận đường Diệp cha vì kết nghĩa đi Làm nhà hắn con nuôi Có thể bảo hộ nhà bọn họ Cũng có thể bảo hộ đường Diệp Nếu kia họ liêu dám đối với lá cây không tốt Chính mình cũng có thể có danh chính ngôn thuận lý do thu thập hắn Cho nên Hắn quyết định Hôm nay tới Long Vương Miếu Hiến Tế xong, Đem việc này cầu nguyện trời cao Nói cho hắn mất cha mẹ Buổi chiều liền phải đi Đường ra người sau khi trở về, làm ăn một ngủ cơm, liền đều ngồi ở trong viện cây hoa quế hạ nói chuyện phiếm nghỉ ngơi, hôm nay bọn họ cũng không tính toán xuống ruộng làm việc. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên có một chiếc xe ngựa đi tới đường ra cổng lớn, có người tiến lên gõ cửa, hỏi cái này có phải hay không đường diệp ra. Đường thanh hà chạy nhanh đứng lên đi lên tiếng, mở ra đại môn, nhìn thấy là một chiếc rất xa hoa xe ngựa, đường thanh hà nhìn đến tới gõ cửa người cũng không quen biết, hỏi là đường diệp ra không sai, không biết các ngươi là ai. Người nọ quay lại đi cung thân đối trong xe ngựa nói, chủ tử, là đường Diệp ra không sai. Hảo, trong xe ngựa là một cái dễ nghe giọng nam, tiếp theo một đạo thân ảnh xuống xe ngựa, đường Thanh Hà liền thấy là một cái mặt như quan ngọc công tử, đối phương đứng trên mặt đất sau, liền đánh giá đường ra chung quanh hoàn cảnh, giống như là lần đầu tới dường như. Đường Diệp nghe được có người tìm chính mình ở đường Thanh Hà lúc sau cũng lại đây, đương nhìn đến là Khương tử dạ sau, nàng sửng sốt, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Khương Tử Dạ nhìn đến nàng, nguyên bản thanh đạm trên mặt mới có một tia độ ấm, nhàn nhạt nói: Ta đến xem, nếu tìm được rồi ngươi, luôn là muốn cảm tạ một chút. Nói xong, hắn hướng đường ra trong viện đi. Đối phía sau đuổi xe ngựa gã sai vật nói: Liêu nhị, đem ta cấp thân nhân mang lễ vật lấy vào đi. Kia phía trước gõ cửa người lên tiếng, từ trong xe ngựa ôm ra bốn cái đại hộp tới. Vào trong viện, nhìn thấy đường ra người đều ở trong sân cây hoa quế hạ ngồi, hắn đem đồ vật cũng đặt ở chiếu thượng sau đó liền cùng cung kính kính đi ra ngoài, ở bên ngoài trên xe ngựa chờ. Khương Tử Dạ đi tới cây hoa Quế Hạ, đường ra người cũng đều đứng lên, có chút kinh ngạc nhìn hắn. bọn họ phát hiện, vị này một thân hắc y trẻ công tử, đi đường là khập khiễng, chính là hắn cả người phát ra khí thế, rất cường thế, cho người ta cảm giác, vị công tử này hẳn là lợi hại người, hoặc là người tập võ. Hắn ánh mắt đang nhìn người khi, cũng cho người ta một loại rất là sắc bén cảm giác. Đường Thanh Hà đem không rõ ánh mắt đầu hướng về phía đường Diệp. Đường Diệp bất đắc dĩ một chút, chạy nhanh đem quanh thân cái đệm hướng chính bày một chút, Khương công tử mời ngồi đi. Khương tử dạ gật đầu, một liêu quần áo, ngồi. Đại đường thanh hà cùng lao ra tử lao thái thái cũng đều ngồi xong, bạch thị đi một lần nữa cầm một cái chén trà tới. Đường Diệp cấp Khương tử dạ đảo thượng nước trà sau, quay đầu đối đường thanh hà nói, chính là ta khi còn nhỏ, có một lần cùng các ngươi đi nhà ngoại khi, ở cái kia thôn ngoại trong rừng cây vô tình cứu hắn một lần, hắn liền vẫn luôn cảm nhớ cái này tình. Hắn nói hắn vẫn luôn ở tìm ta, tưởng biểu đạt cảm tạng. Lần trước chúng ta ở chấn trên đụng tới, hắn hỏi, ta mới biết được hắn là ta khi còn nhỏ đã cứu cái kia tiểu ca ca. Đường Diệp giải thích xong, đường ra người đều nhẹ hư ra một hơi, không phải coi trọng lá cây liền hảo. Phiên ngoại 2, bị thương nhân sinh, 6. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Đường Diệp giới thiệu xong Khương Tử dạ sau, Khương Tử dạ đứng dậy, cung kính đối đường thanh hà cùng Bạch Thị nói. Thực cảm tạ năm đó đường Diệp cô nương đối ta trợ rút, ta lúc này đây trở về, chính là vì tìm kiếm nàng. Ta kêu Khương tử dạ, là Khương gia thôn người. Hắn giới thiệu xong tên của mình, đường Thanh Hà sửng sốt là Khương gia thôn cái kia cô tiểu tử. Nga, nghe nói người 10 tuổi năm ấy liền rời đi Khương gia thôn, từ đây không thấy bóng dáng, là năm trước trở về. Đường Thanh Hà hỏi là, bất quá, có thể là duyên phận không tới, ta quay lại tìm tìm năm đó trợ giúp quá ta người. Nhưng vẫn không tìm kiếm đến, mấy ngày hôm trước ngẫu nhiên ở chấn trên đụng tới, nhìn nàng đôi mắt, ta cảm thấy giống năm đó tiểu cô nương, liền tiến lên dò hỏi, lúc này mới tìm được rồi năm đó ân nhân. Khương tử dạ nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, trinh chóng nói. Đường thanh hà gật đầu, minh bạch, thỉnh hắn ngồi xuống về sau, nói, tiểu ân mà thôi, không đáng nhắc đến, Khương công tử không cần để ở trong lòng, khi đó ngươi vẫn là cái hài tử, ai đụng tới cũng sẽ giúp ngươi một phen. Khương tử dạ lắc đầu. Xoay người đem kia mấy cái cái dương ôm lấy, đặt lên bàn, đây là một cái dương châu báo trang sức, cấp bá mẫu cùng đường diệp bọn tỉ muội các ngươi xem thích cái nào chính mình phân liền hảo. Này một hộp, là một cái dương kim châu, có thể lưu trữ, trong nhà dùng tiền khi đổi thành tiền dùng. Này một cái dương, là một cái dương bạc, đại khái có 50 lượng tả hữu, mặt trên là mấy trương ngân phiếu, này đó đều là tặng cho các ngươi, xem như ta cảm tạ chi vật. Đường ra người nghe được hắn nói, theo trên tay hắn động tác. Một đám sợ ngây người, bọn họ trước nay chưa từng thấy nhiều như vậy đáng giá đồ vật. Đường Thanh Hà tưởng nói chuyện, môi đều run nói không nhanh nhẹn, Khương, Khương công tử, này, này không ổn, không ổn. Đường Diệp cũng bị ra hỏa này hào phóng hoảng sợ, Khương công tử, này không được, chúng ta không thiếu tiền tiêu, cũng không thể muốn ngươi tiền, ngươi chạy nhanh lấy về đi, ngươi ra cửa bên ngoài, kiếm tiền cũng không dễ dàng, ta năm đó chính là giúp ngươi tìm điểm thảo dược, băng bó một chút miệng vết thương mà thôi, này không được. Ngài vẫn là chạy nhanh thu hồi hảo. Đường Thanh Hà vừa nghe, liền giúp như vậy điểm đội, nào chịu khởi hắn như thế tạo. Chạy nhanh xua tay, là đâu, Khương công tử, chúng ta không thiếu tiền tiêu. Khương Tử Dạ nhìn những người này liếc mắt một cái, Đường Diệp Tâm địa thiệt lương, nàng cha mẹ cũng là thiệt lương, hắn lộ ra một cái vui mừng tươi cười, xua tay, nhận lấy đi, ta mấy năm nay ở bên ngoài kiếm hạ nhiều ít gia tài, liền ta chính mình cũng không đếm được, các ngươi không thu, mấy thứ này ta cũng không biết nên ném ở nơi nào. Làm không liên quan người được, ta cũng không cam lòng Lại nói, ta còn có chuyện này tưởng cầu các ngươi đâu Nghe hắn nói như vậy, đường thanh hà cùng bạch thị nhìn nhau liếc mắt một cái Nhưng thật ra có chút không biết nên tự tuyệt, hay là nên tiếp nhận rồi Thật sự là liếc mắt một cái nhìn đến kia ngân phiếu đều là trăm lượng một trường Phóng như vậy vài trường đâu, cũng không biết là nhiều ít Ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc nói Đường thanh hà tính toán trước hết nghe nghe, hắn muốn giúp nhà mình hỗ trợ cái gì Khương tử dạ nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, lại nhìn đường Diệp hai cái muội muội hoa trồng trong nhà kính cùng đường Linh liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn về phía đường Thanh Hà nói, bá phụ khả năng cũng biết ta từ nhỏ tang phụ tang mẫu sự tình, nhiều năm như vậy ở bên ngoài phiêu bạc, kiếm lại nhiều tiền, mặc kệ đi đến nơi nào, ta cũng đều có một loại vô căn cảm giác, không biết nơi nào mới là ra. Ta biết nhà ngươi cũng không có nhi tử, chỉ có ba cái nữ nhi, hiện giờ lá cây cũng định ra việc hôn nhân đi, về sau. Các ngươi bên người cũng dù sao cũng phải có cái bảo hộ các ngươi người, không biết ta có hay không cái kia vinh hạnh, bái ba bá phụ cùng bá mâu vì cha nuôi mẹ nuôi, đem nơi này trở thành nhà của ta đâu. Ta nghĩ, đây cũng là báo đáp lá cây năm đó ân cứu mạng một loại phương thức. Khương tử dạ nói xong, lúc này đường ra người lại lần nữa ngây dại Đường Diệp đau đầu xoa xoa chính mình cái chán, người này thật đúng là chính là. Khương tử dạ nhìn ngốc lăng đường ra người, có chút bất đắc dĩ, không được sao. Đường Thanh Hà thực liền đoán phản ứng lại đây, ấp úng nói một câu, hành, hành a, ngươi là cái hiểu chuyện hải tử, ngươi có thể cho chúng ta làm con nuôi, chúng ta cầu mà không được đâu. Đường Thanh Hà nói lời nói, chuyện này liền như vậy định ra. Trưa hôm đó, đường Thanh Hà liền để lại Khương Tử Dạ ở đường ra ăn một bữa cơm, Khương Tử Dạ cấp đường Thanh Hà cùng Bạch Thị Kinh Trà, khái đầu, đổi giọng cứ gọi cha nuôi nương. Đường Diệp cùng Hoa Hoa Linh Linh tỉ mỗi ba cái kêu Khương Tử Dạ ca ca, lần này bọn họ cũng coi như là có ca. ca. Khương tử dạ lại cấp ba cái muội muội một người một trương trăm lượng mặt giá trị ngân phiếu làm lễ gặp mặt, đem hoa trồng trong nhà kính cùng đường linh dọa cũng không dám tiếp, là đường thanh hà bất đắc dĩ gật đầu, các nàng mới tiếp, Khương tử dạ cũng cấp nhị lao tặng hai gian ngọc khí làm hắn vào cửa hiếu kính lễ, lao gia tử cùng lao thái thái cũng nhạc không khép miệng được, không nghĩ tới là cây việc hôn nhân định ra, trong nhà làm cho bọn họ lo lắng sự tình cũng giải quyết, thế nhưng có người cầm tiền tới cửa tới cấp lao đại gia sản con voi. Nếu là cái nghèo, bọn họ còn khả năng hoài nghi đối phương là vì lao đại gia này chỗ sân, nhưng đối phương rõ ràng so với bọn hắn có tiền nhiều, duy nhất không đủ chính là đi đường có điểm chân quẻ, bọn họ chút nào không nghi ngờ hắn dụng tâm kín đáo. Lao gia tử cùng lao thái thái nhưng thật ra rất thế lao đại gia vui vẻ, có con nuôi, cũng coi như là có cho bọn hắn dưỡng lao tống chung người. Ngày thứ hai, đường Thanh Hà lại đi thỉnh đường thị tộc trưởng cùng Khương thị tộc trưởng tới, mang theo Khương tử dạ vào một chuyến đường thị tư đường. Đã bái một chút tổ tông, toàn Khương tử dạ là nhà hắn con nuôi thân phận. Đường Diệp đối với Khương tử dạ thành chính mình làm ca một chuyện, cũng là vui vẻ tiếp nhận rồi, rốt cuộc nàng sẽ xa gả, nếu trong nhà có cái con nuôi giúp đỡ chiều ứng, nàng cũng có thể yên tâm cha mẹ cùng muội muội bên này. Hiện giờ trong tay không thiếu tiền, Đường Diệp liền cùng cha mẹ làm ca thương lượng, nàng tưởng ở chấn trên khai cái tiểu lầu. Đường Diệp ý tứ, nàng tưởng ở xuất giá phía trước, cấp cha mẹ an bài sự tình làm, có cái tiểu lầu bằng thân. Cha mẹ về sau cũng có thể không cần chống chọn. Đường Thanh Hà Bạch Thị gật đầu, lại hỏi Khương Tử Dạ ý tứ, Khương Tử Dạ gật đầu, có thể, lá cây muốn làm, ta giúp nàng, cha nuôi mẹ nuôi yên tâm. Vì thế, Khương Tử Dạ bồi đường Diệp đi chấn trên tìm kiếm cửa hàng, cuối cùng, nghe được có người muốn bán hai gian cửa hàng, hai người liền đi nhìn, đường Diệp thực vừa lòng, Khương Tử Dạ cũng cảm thấy không tội, liền bồi đường Diệp đi giao tiền, đương nhiên, tiền là hắn ra, hắn không cho đường Diệp tiêu tiền. Lúc sau. Hắn lại điều động chính mình nhân thủ tới giúp đỡ đường diệp thu thập tiểu lầu. Suốt vội trăng hơn một tháng thời gian, tiểu lầu ở 8 tháng sơ 6 ngày đó khai trường, tiểu lầu bán thái sắc, đều là đường diệp từng đạo cùng đầu bếp nghiên cứu ra tới, cùng chấn trên nhà khác tiểu lầu cũng có chút bất đồng, bởi vì đường diệp nơi này thái sắc đều là nhà khác không có, sinh ý nhưng thật ra một ngày so với một ngày hảo lên. Thu thập miễn phí hảo thư chú ý về ít thư hữu đại bản doanh đề cử ngươi thích tiểu thuyết, lãnh tiền mặt bao lì xỉ. Vì Đường Diệp làm buôn bán phương tiện, Khương Tử Dạ đem chính mình ở trấn trên ở vào Đông Bắc giác chỗ một chỗ tiểu viện tử đưa cho Đường Diệp. Tiểu Lâu Sinh ý vội lên, Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị cũng tới hỗ trợ. Trong nhà mà đều bao cho Đường Diệp nhị thuốc cùng tam thuốc hai nhà loại, bọn họ người một nhà liền bắt đầu chuyên môn vội vàng tiểu lầu sự tình. Một ngày mấy chục lượng tiến chướng, bọn họ đương nhiên không nghĩ lại trồng trọt. Đường Diệp đem hoa trồng trong nhà kính cũng đưa đến nàng nhận thức trấn trên đại phu Khâu Bá nơi đó đi theo Khâu Bá học y thuật. Linh Linh còn nhỏ, còn không có tưởng hảo nàng muốn học cái gì, trước mắt chính là đi theo bọn họ ở tiểu lầu hỗ trợ. Khương tử dạ ở chấn trên còn có khác chỗ ở, bọn họ người một nhà vội quá một khi, liền sẽ trực tiếp ở tại kia chỗ tiểu viện tử. Lao ra tử Lao Thái Thái liền cùng Lao Tam gia cùng nhau ăn cơm, hà thị mỗi ngày cho bọn hắn nấu cơm. Đường Thanh Hà ra một tháng cho nàng ra 5 lượng bạc, cũng đủ nhị Lao tiền cơm. 15 tháng 8 ngày ấy, cả gia đình người đều tới tiểu lầu quá, một đám vui sướng hài lòng. Không nghĩ tới đại ca già thu cái con nuôi, hiện giờ cũng đã phát, còn ở trấn trên khai nổi lên tựu lầu. Bọn họ này một môn tử ở trong thôn ra tiến, thu được cũng đều là người khác hâm mộ ánh mắt. 8 tháng 26 ngày ấy, liễu Duy nhạn tới Đông Hà Trấn. Đi đường Thanh Hà ra, mới bị lao ra tử báo cho đường Thanh Hà một nhà ở trấn trên khai tiểu lầu. Hán kinh ngạc, quay lại trấn trên, rốt cuộc, ở thuận nhị trên đường tìm được rồi tên gọi đường ký tiểu tự lầu tựu lầu. Đứng ở bên ngoài tựu lầu. Nhìn tiểu lầu trang trí vẫn là thực khí phái, hắn bất đắc dĩ cười, lá cây nha đầu này, đây là tưởng ở xuất giá trước, cấp cha mẹ tìm điểm sự tình làm sao. Đột nhiên, hắn phía sau truyền đến một đạo thanh đạm thanh âm, nhìn cái gì đâu. Liêu Duy Nhạn quay đầu lại, liền thấy là một cái một thân hắc ý tuổi trẻ nam nhân, chính lạnh lùng nhìn hắn. Liêu Duy Nhạn nhìn đến đối phương không phải nhận thức người, hắn không phản ứng đối phương, mu bàn tay ở sau người hướng tiểu lầu nội đi đến. Phiên ngoại 2, bị thương nhân sinh, 7. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỷ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Liêu Duy nhạn tiến vào khi, đường Diệp đang cùng đường Thanh Hà đứng ở trên quầy hàng tính sổ. Trường quầy chính là Khương Tử dạ đưa cho đường ra mấy cái hạ nhân trong đó một cái, tiêu nghiêm linh, nghiêm linh là đi theo bọn họ cùng nhau tới thu thập tiểu lầu cũng bắt đầu đường trường quầy, tiểu hỏa 24-25 tuổi niên cấp, lớn lên rất tinh thần. Lúc này, hắn đang đứng ở đường Diệp bên người, nghe nàng cho hắn giảng một ít đối đái khách hàng thủ đoạn. Đường Diệp cũng không biết chính mình trong đầu sẽ hiểu nhiều như vậy, dù sao nhìn đến không đúng sự tình, nàng là có thể nghĩ ra được càng tốt biện pháp. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị vui dạo dực khen nhà mình nữ nhi chính là thông minh. Liêu Duy nhạn tiến vào sau, nghiêm ninh nhìn qua đi, cười ha hả ra tới đi tiếp đãi, công tử, thực xin lỗi, hiện tại đã qua cơm điểm, không cơm, phòng bếp cũng đã thu thập. Liêu Duy nhạn hai mắt nhu hòa nhìn Đường Diệp, nhẹ giọng nói, cái gì đều không có sao. Đường Diệp nghe thề ôn nhuận thanh âm tạch một chút ngẩng đầu lên hướng hắn nhìn lại kinh hỉ nói một câu người đã đến đến rồi mặt sau vừa lúc từ cửa tiến vào khương tử dạ nhìn đường diệp kia kinh hỉ gương mặt tươi cười trầm mặc nguyên lai like, đây là cái kia họ liễu lá cây các ngươi thế nhưng mở tựu lầu liễu duy nhạn không thể tưởng tượng hỏi ân làm ca bang ta đường diệp nhìn về phía mặt sau khương tử dạ ngọt ngào cười đi tới khương tử dạ bên người duỗi tay vãn trụ hắn cánh tay mang theo hắn đi tới bên cạnh bàn nói Cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta làm Ca, Khương Tử Dạ. Làm Ca, đây là Liêu Duy Nhạn, Dương Châu Liêu gia Liêu công tử, cũng là cùng ta đính hôn người. Đường Diệp thực để ý Khương Tử Dạ đối Liêu Duy Nhạn đánh giá, bởi vậy chạy nhanh cấp Khương Tử Dạ giới thiệu một chút. Khương Tử Dạ giơ tay, hướng về phía Liêu Duy Nhạn chắp tay, đạm đạm cười, nguyên lai là tương lai muội phu, mời ngồi đi. Liêu Duy Nhạn gật đầu, đi theo Đường Diệp kêu một tiếng, Duy Nhạn gặp qua làm Ca. Lúc sau, hắn lại tò mò hỏi La cây, ta lần trước tới, không nghe được các ngươi nói có làm ca Đường Thanh Hà lúc này cũng cười lại đây, ngồi ở Khương Tử Dạ bên người, cấp Liếu Duy Nhạn nói một chút Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp khi còn nhỏ sự, cùng hắn hiện giờ trở thành nhà mình con nuôi trải qua. Liêu Duy Nhạn nghe xong, đánh giá cẩn thận Khương Tử Dạ. Đường gia nhân tâm tư đơn thuần, có một số việc không đi miệt mài theo đuổi, nhưng hắn lại không phải, hắn là sống vài thị người, hắn tuyệt đối không tin hắn chỉ là đơn thuần vì báo ân liền nhận hạ đường gia nhân vì kết nghĩa. Đường Diệp biết Liêu Duy Nhạn không ăn cơm sau, liền tự mình đi phòng bếp làm đi, đường Thanh Hà đi cấp lấy điểm tâm đi, nghiêm linh đi pha trà, cái bàn biên chỉ để lại Khương Tử Dạ cùng Liêu Duy Nhạn mặt đối mặt mà ngồi, chờ đến bên người không ai sau, hai người nhìn về phía đối phương ánh mắt không hề hiền lành. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nhìn chầm chầm Liễu Duy Nhạn, Liễu Công Tử chỉ là cái lương thiện thương nhân sao. Người này ánh mắt, tràn đầy sát khí đâu. Liễu Duy Nhạn nhìn trầm chầm, chầm Khương Tử Dạ cũng là lành ú ú quang, khiếp mắt nói. Không biết làm ca kia mấy năm ở bên ngoài là làm cái gì việc đâu. Người trong mắt cũng tràn đầy sát khí, mà người trên người còn tràn đầy sát khí. Khương Tử Dạ híp mắt nhìn trầm trầm Liễu Duy Nhạn, này nam nhân tuyệt đối không đơn giản, hắn căn bản không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại, đây là một cái giả heo ăn hổ nam nhân. Liễu Duy Nhạn trong lòng chung cảnh báo sao vang, người nam nhân này tiến trong nhà này không phải là vì lá cây mà đến đi. Đặc biệt, này nam nhân tên có cái đêm tự không được làm hắn nhớ tới kiếp trước cái kia đường hàng xóm, hứa đêm lạnh, chú ý công chúng hảo, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ, có có sẵn cơm pè, đường diệp cấp liễu duy nhạn xào hai cái đồ ăn bưng ra tới, tổng cộng xào hai phần, hắn một phần, hắn tùy tùng một phần. ở đường diệp cùng đường thanh hà trở về kia một khắc, Khương tử dạ cùng liễu duy nhạn hai người thần sắc lập tức liền biến hiền hòa lại ôn nhuận, còn vừa nói vừa cười nói dương châu cảnh đẹp, đường diệp nhìn thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Trong lòng vui vẻ, hắn liền sợ làm ca không thích Liêu Duy Nhạn, hoặc là sợ Liêu Duy Nhạn để ý làm ca vào nhà mình môn sự tình. Hiện giờ nhìn đến hai người bọn họ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, nàng cũng yên tâm. Liêu Duy Nhạn ăn cơm khi, Đường Diệp liền ngồi ở hắn bên người, yên lặng nhìn hắn ăn cơm. Thực xin lỗi, lá cây, ta đến chậm một ít, vốn là tính toán 8 tháng sơ tới, sinh ý thượng có chút việc trì hoãn, đã tới chậm một ít. Liêu Duy Nhạn quay đầu nhìn Đường Diệp, nhẹ giọng nói. Không quan hệ Ta có việc làm, tháng này vẫn luôn ở vội tiểu lầu sự tình, mặc dù ngươi khi đó tới, ta cũng không thể đi theo ngươi rời đi. Đường Diệp nhẹ giọng nói, kia hiện tại đâu? Liêu Duy nhạn sáng quắc nhìn nàng, tự động xem nhẹ đối diện ngồi Khương Tử dạ kia lánh đạm hơi thở. Ân, mấy ngày nay tiểu lầu đã làm thuận, ta cha mẹ có thể quản lại đây, còn có làm ca ở, ta có thể yên tâm đi ra ngoài chơi mấy ngày rồi. Đường Diệp cũng rất hướng tới Dương Châu. Khương Tử dạ yên lặng không hề răng, nhìn đường Diệp liếc mắt một cái. Nguyên lai, like, bọn họ là càng tốt, lá cây muốn đi theo hắn đi ra ngoài chơi sao? Hảo, nếu là ngươi không vội mà trở về, ta mang ngươi đi kinh thành chơi một vòng. Liêu Duy Nhạn ánh mắt nghiêng nghiêng ngó khương tử dạ liếc mắt một cái, đối đường Diệp ôn nhu nói. Hảo A. Đường Diệp thống khoái đáp ứng rồi. Đối với Liêu Duy Nhạn, nàng cũng không phải động tâm, nhưng cũng không phải không động tâm, chính là xuất phát từ này giữa hai bên, nàng cũng tưởng nhiều một ít thời gian tới hiểu biết hắn, cùng hắn nhiều ở chung một chút. Rốt cuộc việc hôn nhân này đối với chính mình tới nói, xem như đỉnh tốt nhân duyên. Ta cấp trong nhà bên này an bài bốn cái gian lô, một tháng sau sẽ đưa tới. Đến lúc đó ngươi cho dù là cùng ta thành thân sau, đối trong nhà cũng có thể yên tâm. Liêu Duy Nhạn nhẹ giọng nói. Đường Diệp lắc đầu, không cần. Trong nhà hiện giờ có làm ca, ta cũng yên tâm. Hơn nữa hắn cũng cấp trong nhà an bài hầu hạ người. Liêu Duy nhạt nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, muốn nói cái gì, cuối cùng mí môi, gật đầu, hảo. Về sau trong nhà yêu cầu nhân thủ khi, nhớ do cùng ta nói. Cảm ơn. Đường Diệp nói cái cảm ơn. Liêu Duy nhận biết, chính mình trung quy đã muộn một bước, bị người nam nhân này nhành chân đến trước, tiên tiến nhà này môn, còn thành nhà này con nuôi, thành chính mình tương lai đại cứu ca. Hắn cũng biết, trước mặt người khác, ở trước mặt mọi người, hắn đến kính cái này nửa đường đột nhiên xuất hiện đại cứu ca. Liêu Duy Nhạn ở Đông Hà Trấn trụ ba ngày, này ba ngày hắn là ở khách điếm trụ, bồi đường Diệp ba ngày. Đường Diệp đem tiểu lầu sự tình an bài thỏa đáng, dặn do Khương tử dạ chiếu cố hảo cha mẹ sau, với ngày thứ tư, liền đi theo Liếu Duy nhạn hướng Dương Châu đi chơi. Khương tử dạ không lo tâm Đường Diệp, an bài thủ hạ người âm thầm bảo hộ Đường Diệp. Đối với cái này Liễu Duy nhạn hắn cũng không yên tâm, có một ngày, đi một chuyến phương Bắc phòng giữ doanh, tìm một cái tiêu hoa hạc ngàn tổng, cùng hắn mật đàm một phen sau liền trở về tỉu lầu, mỗi ngày cùng cha nuôi mẹ nuôi cùng nhau làm buôn bán. Mà hắn trong mắt Rốt cuộc không có khoảng thời gian trước chờ đợi cùng sáng như Ngân Hà, có chỉ là nặng nghề an tịch. Đường Diệp là ở 8 tháng 30 ngày ấy rời đi Đông Hà Trấn. Liên ở cách mấy ngày liền sẽ hồi chính mình trong phủ đi xem tin tức. Hắn biết Liêu Duy Nhạn mang theo đường Diệp ở Dương Châu ở một tháng sau, lại mang theo đường Diệp đi một chuyến kinh thành, với nhớ Đông Nguyệt Hạ tuần không sai biệt lắm là có thể trở về. Hắn mỗi lần nhìn đến Liêu Duy Nhạn đối lá cây còn tính lễ phép, không có làm ra cái gì chuyện khác người, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng coi như là yên tâm. Phiên ngoại 2, bi thương nhân sinh, 8. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỷ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Mười tháng hạ tuần, Khương Tử Dạ thu được một phong kinh thành gửi thư, hắn nhíu mày, Tin là trong cung mật hàng tin, hắn vừa thấy liền biết là hoàng đế phái người đưa cho đêm khánh, đêm khánh làm người cho chính mình chuyển tới. Triệu quốc có xâm chiếm ý đồ, hoàng thượng thỉnh chính mình hồi triều nghị sự. Đã nhiều ngày, Khương Tử Dạ ở tử lầu liền suy nghĩ chuyện này muốn như thế nào cùng cha nuôi mẹ nuôi nói tự hỏi ba ngày sau hắn vẫn là nói cha nuôi mẹ nuôi ta ngày mai sẽ ra cửa một chuyến trong nhà cùng tiểu lầu các ngươi yên tâm liền ấn ngày xưa bận rộn có thể ta sẽ an bài người ở chỗ sáng chỗ tối bảo hộ các ngươi đường thanh hà cùng bạch thị gật đầu thật cẩn thận hỏi một câu a dạ cha nuôi vẫn luôn không hỏi ngươi những năm đó ngươi ở bên ngoài làm chuyện gì ngươi này chân là chuyện như thế nào đâu Khương tử dạ tạm dừng một chút, hắn không nghĩ lừa nhị lão, nhưng là chính mình sự tình, đại bộ phận là không thể nói, nói ra, chỉ biết dọa hư cả đời này liền kinh thành cũng chưa đi qua cha nuôi mẹ nuôi. Mười tuổi năm ấy rời đi trong thôn, ta bị một cái giang hồ cao nhân thu đồ đệ, đi theo sư phó học 5 năm, năm công phu, sau lại liền ở trên giang hồ lưu lạc, cứu một ít gặp được khó khăn người, cũng trợ giúp một ít yêu cầu trợ giúp người, sau lại đi theo ta người nhiều, liền bắt đầu làm buôn bán, hiện giờ ở bên ngoài chạy cũng phiền. Liền đem sinh ý giao cho người khác giúp đỡ ta xử lý, ta chính là trở về hưởng hưởng phúc, tìm kiếm một chút nghiên thiếu khi ân nhân. Nói xong, Khương tử dạ yên lặng nhìn đường thanh hà, này đó, đều là chính mình có thể đối hắn nói. Vậy ngươi chân cũng là tại hành tẩu giang hồ khi bị đánh quẻ. Đường thanh hà một bộ tiếc hận bộ giang nói. Khương tử dạ nhẹ nhàng ư một tiếng, hiển nhiên cái này để tài thượng, hắn không nghĩ nói chuyện. Đường thanh hà thở dài một tiếng, vô vô bờ vai của hắn, khâu luôn cái y thuật thực tốt thần th Quá mấy ngày ta đi theo ngươi hắn nơi đó, làm hắn giúp đỡ ngươi nhìn xem chân, có hay không chưa khỏi khả năng. Đưa bao lì xì đọc phúc lợi tới rồi. Ngươi có tối cao 888 tiền mặt bao lì xì đại rút ra. Chú ý với xình công chúng hảo thư hữu đại bản doanh chịu bao lì xì. Hảo Khương tử dạ nhẹ giọng lên tiếng. Cha nuôi, lá cây cho các ngươi gửi thư sao. Khương tử dạ lơ đắng hỏi. Tới một phòng, ngày hôm qua thu được, nàng nói đại khái đến tháng chạp sơ trở về. Các nàng là hướng kinh thành lúc đi viết, ngươi muốn nhìn sao? Đường Thanh Hà hỏi Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ xua tay, không cần, biết nàng không có việc gì liền an tâm rồi. Kỳ thật, hắn biết đến so với bọn hắn nhiều, nhưng là không thể nói, bằng không cha nuôi mẹ nuôi sẽ cho rằng chính mình dụng tâm kín đáo. Làm hắn kỳ quái chính là, liễu dực cũng không có cha ra, liễu duy nhạn có chút vấn đề. a dạ, ngươi nhưng có yêu thích cô nương. Nếu có thích hợp, cha nuôi cũng có thể cho ngươi cưới trở về, ngươi cũng 20 nên thành cái ra đi. Đường Thanh Hà hỏi Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ trầm mặt một hồi, lắc đầu, chờ ta chân hảo về sau rồi nói sau, trước mắt không có thích hợp. Duy nhất vào trong mắt một cái nhà đầu, lại danh hoa có chủ. Ở xác định đường Diệp đi theo Liễu Duy nhạn là hạnh phúc phía trước, hắn là không tính toán thành thân. Hắn nói không nổi, đường Thanh Hà cũng không dám nói cái gì, vậy ngươi ngày mai đi rồi, ngày nào đó trở về đâu? Ta mau chóng, nhất vãn, tận khả năng sẽ gấp trở về cùng các ngươi ăn tết. Qua cái này năm, lá cây sợ là liền phải xuất ra đi. Hảo, vậy ngươi ra cửa khi, chính mình tiểu tâm chút. Đường Thanh Hà dặn dò hắn. Khương tử dạ gật đầu. Buổi tối đưa đường ra nhị lão cùng Linh Linh trở về kia chỗ tiểu viện từ sau. Hắn trở về chính mình ở vào chấn tây phủ đệ. Toàn bộ phủ đệ hoang vắng một mảnh. Nơi này, hắn là cùng phía đông kia chỗ tiểu viện từ đồng thời mua. Nơi này, là làm chính mình bên trong người truyền lại tin tức cùng bọn họ tới gặp chính mình khi địa phương. Không có phương tiện đường ra người tới trụ, hắn tính toán ở trước mặt cấp đường diệp người nhà mua một chỗ phủ đệ. Nhưng hắn vẫn luôn không thu nhặt. Khương tử dạ tới rồi kinh thành khi là Đông Nguyệt chứ 8. Đông Hà chấn người cũng không biết, hắn ra tới lưu lạc 10 năm đều đã trải qua cái gì, lại được đến chút cái gì. Một năm trước, tiền tài, địa vị, quyền lợi hắn đều được đến, nhưng là, hắn vẫn là cảm thấy tịch mịch, cảm thấy cô đơn, bởi vì hắn bằng hưu, huynh đệ, thủ hạ không ít, nhưng hắn không có người nhà. lúc sau. Hắn nhớ tới một chuyện tới, cái kia ở hắn nghiên thiếu khi đã từng đã cứu hắn tiểu cô nương, không biết hiện giờ trưởng thành cái dặng gì. Sau lại, hắn quyết định trở về tìm nàng. Đáng tiếc, hắn tìm được nàng khi, vẫn là đã muộn một bước, nàng cùng người khác tương thân. Kia hắn, liền thế nàng bảo vệ tốt nàng không yên tâm người nhà đi. Đến kinh thành sáng sớm ngày thứ hai, đứng ở Hoàng thượng ban cho chính mình phụ đệ, khương tử dạ yên lặng nhìn không chung một góc, yên lặng nghĩ, kia nha đầu không biết còn ở đây không kinh thành. Liên hệ trá phong, nhìn xem đường diệp còn ở đây không kinh thành. Khương tử dạ phân phó xong, liền sửa sang lại chỉnh tề, thiến cung. Ở trong cung, hắn ngẩn ngơ chính là một ngày, thẳng đến trời tối mới trở về. Hắn trở về, trá lâm bẩm báo, đại tiểu thư còn ở kinh thành, liêu công tử mang theo ở chỗ này chơi mấy ngày rồi, bọn họ kế hoạch ngày mai muốn đi ngoài thành phổ độ chùa. Khương tử dạ rũ xuống mi mắt, phổ độ chùa sao? Liêu duy nhạn lúc này đây mang theo đường diệp ra tới. Là tính toán mang theo nàng kiến thức cái thông khoái, hắn chuyện gì đều không làm, chỉ bồi nàng ru ngoạn, nàng tưởng nghỉ ngơi, hắn liền bồi nàng ở bọn họ trong viện nghỉ ngơi. Liêu Duy nhận tưởng, Kinh Thành vẫn là rất phốn hoa, nếu không, đem Liễu Thị sinh ý phát triển đến Kinh Thành tới. Khai cái tiểu lầu cùng khách điếm. Như vậy, lần sau lại mang theo lá cây tới, liền phương tiện nhiều. Một ngày này, nghe Kinh Thành mọi người giới thiệu phổ độ chùa rất linh nghiệm, hắn liền quyết định mang theo lá cây đi phổ độ chùa dân hương. Thuận tiện cảm tạ một chút người lão, làm hắn này một đời có thể được như ước nguyện, cùng đường làm vợ chồng. Ai ngờ, đương đứng ở chân núi khi, nhìn kia cao ngất ở giữa sườn núi phổ độ chùa, hai người đồng thời hít hà một hơi. La Cây, có sợ không? Liêu Duy Nhạn còn nắm tay nàng, hỏi Đường Diệp. Không sợ, đi thôi. Đường Diệp gật đầu. Hảo, bó bất động khi, nhớ do nói, ta có ngươi. Liêu Duy Nhạn ôn nhu nói. Ân. Đường Diệp gật đầu. Ai ngờ. Liên ở bọn họ bò ở giữa sườn núi khi, được phải mấy cái từ phía trên xuống dưới nhà giàu công tử. Này bốn người, vừa thấy đến đường Diệp Dung nhan, đôi mắt đều thẳng, cho nhau nhìn thoáng qua, thấy được đối phương trong mắt hương thú. Sau đó, bốn người một chữ bài khai, liền ngăn cản đường Diệp cùng khương tử dạ lộ. Vị này tiểu nương tử, ngươi đây là muốn lên núi dâng hương sao? Không bằng, chúng ta bồi ngươi đi đi. Trong đó một người cười hì hì cùng đường Diệp nói chuyện, căn bản chính là làm lơ Liễu duy nhạc. Liễu Duy Nhạn bay lên một chân liền đem người nọ đá đến trên mặt đất, nằm mơ. Đường Diệp nhìn đến hắn động thủ, lo lắng hắn một người đối phó bốn người sẽ có hại, cũng nhấc chân liền đáng người, đá người, đà đá, nàng phát hiện chính mình động tác thế nhưng càng lúc càng nhanh. Đường Diệp quay đầu xem Liễu Duy Nhạn như thế nào đánh người xấu, cũng học bộ dáng của hắn đi đánh người xấu, thế nhưng còn một tám một cái chuẩn. Liễu Duy Nhạn lo lắng nàng, quay đầu lại hô, lá cây, đi một bên trốn tránh, ta thu thập bọn họ. Theo giọng nói rơi xuống. Trên người hắn khí thế đột nhiên đại trướng, trên tay công phu cũng bắt đầu hạ tử thủ. Đường Diệp vừa thấy liêu duy nhạn cả người khí thế thay đổi, muốn giết người dường như bộ dáng, nàng nhíu mày, chạy nhanh hô một tiếng, duy nhạn, không thể giết người. Hắn chỉ là cái thương nhân công tử, hắn nếu giết người, sẽ thực phiền thoái, đặc biệt mấy người này, vừa thấy chính là có tiền chủ, giết, liền gây họa. Phiên ngoại 2, bị thương nhân sinh, 9. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Kìa bốn cái công tử lúc này biết cô nương này thân mật không phải dễ khi dễ, có chút sợ, chạy nhanh lớn tiếng hô lên, người tới à, cứu mạng à. Lập tức, liền có mấy chục cái mang theo vũ khí thị vệ vây quanh lại đây, đường diệp cũng bị vây quanh ở một cái khác vòng đây. Đường diệp vừa thấy, cũng là đem hết toàn lực đi phản kháng những người này, người hà, nàng vẫn luôn chính là thiện lương cô nương, chưa từng có cùng người từng đánh nhau, vừa rồi cũng là dựa vào một cổ tử sức lực, thời gian này một dài quá, liền có chút ăn không tiêu. Bị một cái thị vệ bay lên một chân đạp một chút, thân ảnh của nàng lập tức liền hướng về dưới chân núi rơi đi. Liêu duy nhạn đánh bay cùng chính mình đánh nhau người, chỉ trước mắt liền nhìn đến đường diệp bị đá phi cảnh tượng, hắn dọa hô to một tiếng lá cây liền phải phi thân đi cứu nàng. Đáng tiếc, hắn bên người vây quanh vài cá nhân đâu, nhân cơ hội lại công hướng về phía hắn, hắn lập tức không thoát khỏi thân đi cứu đường diệp, mắt thấy đường diệp rơi vào sân gian. Liêu duy nhạn điên rồi, hô to một tiếng tìm chết, trên người khí thế lại lần nữa một l Một phen bóp lấy một người cổ, liền phải. Bóp chết đối phương. Liền ở ngay lúc này, hắn nghe được đường Diệp thanh âm, Duy Nhạn, đừng giết người. Liêu Duy Nhạn quay đầu nhìn lại, liền thấy tử sơn gian phi thân mà đi lên một cái màu đen thân ảnh. Trong lòng ngực hắn chính ôm đường Diệp, chỉ mấy cái ngay lập tức, bọn họ liền đến hắn bên người. Khương tử dạ. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hắn công phu như vậy cao. Liêu Duy Nhạn ánh mắt tạch một chút chuyển hướng về phía trước mắt người, tưởng bóp chết đối phương. Lại sợ đường Diệp sẽ sợ hai hắn. Lan, nếu là lại làm ta nhìn đến các ngươi làm sàng làm bậy, tiểu tâm các ngươi người nhà, bốn gia phủ đệ, nổ cỏ tận gốc Khương tử dạ lệnh lùng hướng về phía kia bốn người mắng một câu, sau đó đem đường Diệp đặt ở trên mặt đất. Liêu Duy nhận một phen ném ra trong tay người, lại đây xem xét đường Diệp, xác định đường Diệp không có việc gì sao. Một phen liền đem đường Diệp ôm ở trong lòng ngực. run vừa nói một câu, thực xin lỗi, la cây, là ta không bảo vệ tốt ngươi Kêu bốn người vừa thấy Khương Tử Dạ, doa quay đầu liền chạy. Bọn họ thị vệ cũng chạy nhanh mông mặt sau đuổi kịp. Đường Diệp nhẹ nhàng vỗ vô hàn bối, quay đầu lại nhìn thoáng qua đã chạy xa những người đó, nhíu mày. Khương Tử Dạ liếc hai người liếc mắt một cái, chậm rãi chuyển qua thân, nhìn mấy người kia nhanh chóng xuống núi người, nheo lại mắt, chẳng qua là mấy cái bất nhập lưu tiểu quan gia con cháu, ở kinh thành cũng dám như thế càng rỡ, xem ra là trong kinh thành không có bọn họ sợ người trấn áp bọn họ à. Đường Diệp an nủi một chút liêu duy nhạn, liền buông hắn ra, làm ca còn ở trước mặt đầu, nàng ngượng ngùng vẫn luôn cùng hắn ôm. Đường Diệp đi đến Khương Tử Dạ bên người, cung kính hành lễ, cảm ơn làm ca đã cứu ta, ngươi như thế nào ở chỗ này. Ta trở về kinh thành xử lý chút việc. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nói, nói xong, nhìn nàng một cái, chắp tay sau lưng hướng trên núi khập khiễng đi đến. Đường Diệp vừa rồi không chú ý tới, liêu duy nhạn lại là chú ý tới, Khương Tử Dạ vừa rồi đi rồi hai bước, thực bình thường không có một chút quẻ đi dấu hiệu. Hắn nắm đường diệp tay đi theo Khương Tử Dạ phía sau, hỏi một câu, làm ca, làm gì đem những người đó thả chạy. Khương Tử Dạ quay đầu lại nhàn nhạt nhìn hắn một cái, những người đó cha đều là làm quan, tuy rằng chức quan không lớn, nhưng là trong nhà nội tình hùng hậu, bằng không kia mấy cái cũng không dám vô pháp vô thiên, động bọn họ, liêu ra sớm hay muộn sẽ bị chỉnh suy sụp. Người còn không có cưới ta muội quá muôn đâu, chẳng lẽ không nghĩ muốn việc hôn nhân này. Liêu duy nhạn không hề răng, Trước nay chính là dân không cùng quan đấu, đặc biệt nhà hắn vẫn là làm buồn bán lê dân ba cánh, bị người ta theo dõi nói, trảo nhược điểm hoặc là bị chỉnh chết, thực dễ dàng sự. Hắn lúc này đột nhiên cảm thấy, mấy năm nay, chính mình hẳn là hảo hảo khảo cái công danh hoặc là thành lập chính mình một cái thuộc về chính mình thế lực, cũng không đến mức ở ngay lúc này, còn muốn Khương Tử dạ ra tay giúp đỡ. Đường Diệp nhìn Liếu Duy nhạn liếc mắt một cái, thấy hắn không hề răng, lặng lẽ gai gai hắn lòng bàn tay, an ủi hắn một chút, ta không có việc gì. Tiên tâm đi, chúng ta ở kinh thành trời xa đất lạ, không gây chuyện là tốt nhất. Liêu Duy nhạn nhẹ nhàng ư một tiếng, hắn có chút tò mò, lá cây cái này làm ca, đến tụt cùng là người nào, vì cái gì những người đó nhìn đến hắn, sẽ như vậy sợ hãi. Kế tiếp thời gian, hai người thế giới, biến thành ba người hành, Khương Tử Dạ ở phía trước biên đi tới, đường Diệp có đôi khi sẽ cùng làm ca cùng nhau, hai người nói nói cười cười, trò chuyện một ít sự tình trong nhà, biết nàng rời đi sau, trong nhà hết thể đều hảo. Đường Diệp liền an tâm rồi. Khương Tử Dạ cũng nói, chính mình tháng chạp sẽ trở về, hỏi nàng chờ chính mình cùng nhau hồi, vẫn là đi về trước. Đường Diệp nghĩ nghĩ, nói chính mình đi về trước đi, giúp đỡ trong nhà chuẩn bị hàng Tết. Khương Tử Dạ gật đầu, nhàn nhạt từ một tiếng. Liêu Duy Nhạn đi theo phía sau, nhìn nhân ra làm huynh muội nói chuyện phiếm Liêu hang say bộ dáng, đột nhiên liền lên giấm, kia hai người thoạt nhìn là như vậy xứng đôi, chính mình nếu như đi chầm nói, có phải hay không liền không chính mình chuyện gì. Nghĩ như vậy, hắn hiếp hiếp mắt, đi phía trước thấu thấu, đi ở đường Diệp bên kia, nhẹ giọng nói, la cây, phỏng chừng chúng ta trở về, đại định Nhật tử cũng định ra, ngươi tưởng khi nào thành thân. Đường Diệp nghĩ nghĩ, nói, nếu không năm sau có thể chứ. Sang năm ta tưởng bồi cha mẹ hảo hảo đem sinh ý làm một chút, tiểu lâu ổn định, ta rời đi cũng yên tâm một ít. Liêu Duy nhạn yên lặng nhìn Khương tử dạ liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc nhàn nhạt, nhạt, hỏi, trong nhà không phải có làm ca ở sao? Sang năm thành thân không được sao? Đường Diệp không hề răng, Liễu Du nhạn yên lặng, cũng không hảo nói cái gì nữa. Tìm kiếm nàng nhiều năm như vậy, nếu nàng tưởng năm sau liền năm sau đi, chính mình nhiều đi chạy vài lần là được. Ba người tiến lên miếu dâng hương hỏa, liền thú vị nhiều. Khương tử dạ tùy tay chính là thượng một trương một ngàn lượng ngân phiếu tiền nhang đèn. Liễu Duy nhạn nhìn đến đều trợn tròn mắt. Đường Diệp giống như đã thói quen hắn ăn xài phung phí giống nhau, chỉ là bất đắc dĩ cười. Hơn nữa, Thương tử dạ cầu nguyện lời nói. Bọn họ cũng nghe rõ ràng, nguyện cha nuôi mẹ nuôi cả đời thân thể khỏe mạnh, nguyện ba cái muội muội cả đời hạnh phúc vui sướng. Liêu Duy nhận là tiểu sinh ý nhân ra ra tới, không có hắn như vậy ăn xài phung phí, hắn thượng một trăm lượng ngân phiếu, cũng cầu nguyện người nhà ăn thăng, cầu nguyện hắn cùng lá cây có thể cả đời hạnh phúc vui sướng. Đường Diệp nghe ra tới, hắn không có chúc người trong nhà chúc phúc tử. Bất quá, nghĩ đến cũng là, còn không có thành thân đâu, người trong nhà cùng hắn, cũng không có gì quan hệ. Thức mau. Năng liền bình thường trở lại. Từ phổ đội chùa trở lại kinh thành sau, Khương Tử Dạ đi theo bọn họ đi bọn họ trụ khách điếm, nhìn một chút, làm cho bọn họ nếu không dọn đi hắn trong viện đi trụ. Liêu Duy nhạn cự tuyệt, nói bọn họ quá mấy ngày liền phải đi trở về. Khương Tử Dạ nhìn về phía đường diệp, đường diệp cũng nói như vậy, Khương Tử Dạ cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ thuyết minh buổi trưa ngọ ở đêm thị tiểu lầu thỉnh bọn họ ăn cơm, sẽ an bài người tới đón bọn họ sau, liền đi rồi. Hai người trở lại khách điếm sau. Liễu Duy Nhạn trầm mặc rất nhiều, đường Diệp cũng coi chút mệt, cùng nàng nói một tiếng liền về phòng nội nghỉ ngơi đi. Liễu Duy Nhạn liền ở đường Diệp ngoài cửa yên lặng ngồi xuống nửa đêm. Phiên ngoại 2, bi thương nhân sinh, 10. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Đêm thị tiểu lầu thực khí phái, bọn họ là Khương Tử Dạ an bài xe ngựa tới đón quá khứ. Bọn họ đi khi, Khương Tử Dạ đã đi, hắn hôm nay ăn mặc không hề là ngày xưa một thân hắc, mà là thay đổi một kiện xanh thảm sắc áo gấm hơn nữa hắn tuyệt sắc dung nhan đường diệp nhìn thấy hắn khi thế nhưng ngẩn ngơ liêu duy nhận là ở đường diệp mặt sau tiến vào đương nhìn thấy như vậy khương tử dạ khi hắn cũng là sửng sốt khương tử dạ bên người còn ngồi hai cái công tử một cái một thân áo bào trắng một cái màu tím áo gấm nam tử ba người dung nhan không phân cao thấp khương tử dạ nhìn đến bọn họ tới đứng lên cười cười la cây duy nhạn tới ngồi đi hai người ngồi xuống lúc sau khương tử dạ cho hắn hai giới thiệu một chút người bên cạnh Hắn đều Liễu Dực, hắn kêu Thiên Vũ, đều là ta hảo bằng hữu. Đường Diệp cười trước cùng Thiên Vũ chào hỏi, Thiên Vũ đại ca còn nhớ rõ ta sao? Thiên Vũ gật đầu, nhớ rõ, là con. Liễu Dực cũng cười, vậy ngươi nhớ rõ ta không? Đường Diệp đánh giá cẩn thận hắn, tuy rằng dung mạo không giống nhau, nhưng là thân hình cùng khí chất rất giống phía trước cấp Khương Tử Dạ đuổi xe ngựa Liễu Nhị, ngươi là Liễu Nhị? Không tội a, nha đầu, thế nhưng có thể nhận ra ta tới, hai chúng ta đều là Á Dạ hảo bằng hữu toàn huynh đệ. Về sau ngươi là hắn là muội muội, đó chính là chúng ta là muội muội, về sau cũng kêu chúng ta ca ca liền hảo." Thiên Vũ cười tủm tỉm nói. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Thiên Vũ lập tức ngồi thẳng ho nhẹ một tiếng, từ trong tay háo lấy ra một cái hộp tới đưa qua, cấp làm muội lễ gặp mặt, hy vọng sẽ không ghét bỏ. "Cảm ơn Thiên Vũ ca." Đường Diệp tiếp nhận, đặt ở trong tay, mở ra nhìn xem. Thiên Vũ ý bảo, "Từ từ, liền ta lễ vật cùng nhau thu, khi đó đi theo Á Dạ bên người giả trang tiểu đệ." Không, có phương tiện cho ngươi lễ vật, hiện tại bổ thượng. Liêu Dực công tử trong lòng ngực lấy ra phía sau trên ghế lấy ra một cái hình vương hộp, cấp Đường Diệp đưa qua. Đường Diệp yên lặng tiếp nhận, nói cái cảm ơn, đột nhiên cảm giác nhiều nhiều như vậy cái ca, ca hảo cảm giác hạnh phúc. Liêu Duy nhạn chỉ là yên lặng nhìn. Đường Diệp mở ra thiên vũ cấp hộp, liền thấy là một đôi bạch ngọc trâm, nổi bật hình dạng, phượng đầu thoa, mà ở trâm trên người, nàng phát hiện ngọc kỳ lân ba chữ. Ngọc Kỳ Lân. Đường Diệp nhẹ giọng nghiệm một câu. Ân, Ngọc Kỳ Lân Ngọc Khí ngươi biết đi, lão nhân kia làm gì đó, vẫn là là không tồi." Thiên Vũ nhẹ giọng nói. "Biết." Đường Diệp hít sâu một hơi, nghe nói Ngọc Kỳ Lân Ngọc Khí trang sức giá trị liên thành, Thiên Vũ thế nhưng tặng một đôi phượng đầu thoa, này đến bao nhiêu tiền?" "Cảm ơn Thiên Vũ ca ca, này quá quý trọng." Đường Diệp bất đắc dĩ nói. "Quý trọng cái gì à, ta mua đồ vật của hắn, lão nhân còn ước gì đâu, không có việc gì, thu thu, về sau lại muốn Ngọc lão nhân trang sức." cùng ngươi ca nói là được, hắn cùng lao nhân kia càng thủ. Thiên Vũ ha hả cười, nói, cảm ơn. Đường Diệp nhẹ giọng lên tiếng, lại mở ra liếu dược hộp quà, bên trong là một bộ kim nạm ngọc trang sức, cũng là phượng đầu hệ liệt, tổng cộng tám kiện. Đường Diệp nhìn liếu dược liếc mắt một cái, trinh trọng nói cái cảm ơn á dược ca ca. Liếu dược tức khắc cao hứng cười, hướng về phía Khương Tử dạ nhướng mày, lá con cũng đều ta ca ca. Khương Tử dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói chuyện, hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng thượng đồ ăn đi. Bên ngoài chạy nhanh có người lên tiếng, đi ăn bài. Liễu Duy Nhạn nghe được Liễu Dực cũng họ Liễu, cố ý còn nhiều đánh giá hắn hai mắt. Khương Tử Dạ nhìn Liễu Dực liếc mắt một cái, đối Liễu Duy Nhạn nói, hai người các ngươi đều họ Liễu, không chuẩn trăm năm trước vẫn là một nhà đầu. Liễu Dực cùng Liễu Duy Nhạn nhìn nhau liếc mắt một cái, cho nhau gật gật đầu, chưa nói cái gì, Liễu Dực biết Liễu Duy Nhạn đế, hắn phía trước thế lao đại điều tra quá Liễu gia đế, biết Liễu gia là thanh thanh bạch bạch người làm ăn ra. Hơn nữa Liêu Duy Nhạn trong lén lút cũng thực quý củ, không có gì ám thế lực, đây cũng là Khương Tử Dạ ngầm đồng ý Liêu Duy Nhạn là lá cây vị hôn phu lý do. Một bữa cơm ăn xong, Khương Tử Dạ lấy ra tam tờ giấy cấp đường diệp đưa qua, làm ca đưa ngươi một chỗ sân đi, làm Duy Nhạn ngày mai mang ngươi đi xem, về sau hai người các ngươi lại đến Kinh Thành, liền hồi chính ngươi trong viện trụ. Sân hiện giờ là một đôi lão phu thê trông coi đầu, mặt khác hai chương là hai vị lão nhân bán mình khế. Ngày sau các ngươi nếu là tưởng chính mình an bài người, kia bán mình khế còn bọn họ, đuổi rồi bọn họ là được. Làm ca, làm như vậy không được đi. Liêu duy nhạn tạch một chút đứng lên, chúng ta nếu là muốn kinh thành phòng ở, ta chính mình sẽ mua. Không có việc gì, cái này là ta mua cho ta muội muội, là nàng tài sản riêng. Ngươi mua chính là liêu gia, cùng nàng không giống nhau, về sau thành thân sau, kia cũng là nàng bảng thân một chút đồ vợ. Khương tử dạ nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Liêu duy nhạn yên lặng không nói. Này làm ca đối làm muội, có phải hay không có điểm thật tốt quá. Người này đến tột cùng là người nào, như thế nào sẽ như vậy có tiền. Kinh thành sơn, lại tiện nghi, cũng đến 2 ngàn lượng trở lên đi. Nói đưa liền tạo. Đường Diệp nhìn trên tay khế đất, yên lặng ngẩng đầu nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói câu, cảm ơn làm ca. Ngoan, đi xem, Thích Liên hảo, về nhà trước, cũng có thể ẫn các ngươi thích bộ dáng thu thập một chút. Khương Tử Dạ nhẹ giọng nói. Đường Diệp gật gật đầu, hảo. Cảm ơn làm ca. Trở lại khách điểm sau, đường Diệp còn có chút phát ốc, ăn một bữa cơm, thu không ít lấy vật thêm lên, có cái hơn ngàn lượng đi, như thế nào đột nhiên có một loại chính mình phát đại tài cảm giác. Thực vui vẻ. Liêu Duy nhạn cho nàng vẫn luôn ôm đồ vật, nhìn thấy đường Diệp bộ dáng nhẹ giọng hỏi. Không nghĩ tới, đột nhiên có ca ca, bị các ca ca sủng, là cái dạng này cảm giác. Đường Diệp hướng về phía hắn nhẹ nhàng cười. Ha ha, người vui vẻ liền hảo. Liêu Duy Nhạn thanh âm ôn nhuận như ngọc, hắn hiện giờ xem như hoàn toàn đã nhìn ra, thương tử dạ thật đúng là đem lá cây đương muội muội đau, hắn cũng liền an tâm rồi. Nếu không, ta ngày mai mang người đi xem. Liêu Duy nhạn nhẹ giọng hỏi: "Ân, đi xem đi, nhìn xem lớn nhỏ, có lẽ sang năm có thể mang cha mẹ cùng bọn muội muội tới kinh thành du ngoạn một chuyến." Đường Diệp nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Hảo." Liêu Duy nhạn gật đầu. "Lá cây, ngươi làm ca hắn, có hay không cùng các ngươi nói qua?" Hắn là làm gì đó? Liêu Duy nhạn nhẹ giọng hỏi. Nói, vừa mới bắt đầu là đi theo sư phó học võ, sau lại ra đổ sau là lưu lạc giang hồ, lại sau lại cùng người của hắn nhiều, liền làm buôn bán, bất quá, thuộc hạ sinh ý hắn đều thác cho người khác thay thế hắn quản. lần này trở về kinh thành, có thể là trở về xử lý một chút sinh ý sự tình, rốt cuộc cuối năm. Đường Diệp nói, Nga, thì ra là thế. Liêu Duy nhạn lên tiếng, làm buôn bán. Không biết, là nào một nhà đâu? Buổi chiều, hai người liền ở khách điếm nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Liễu Duy nhạn bồi đường Diệp đi nhìn một chút kia chỗ sân, thấy thế nhưng là một chỗ tam tiến phủ viện, đồ vật các cũng là vác tam tiến sân, đông bắc tây bắc rắc còn có hoa viên đình hồng gió, nước chảy núi giả, toàn bộ phủ đệ, thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Xem ra, nơi này là trước đây Khương Tử giả mua sân, sắp tới không giống chủ hơn người, nhưng là người gác cổng có cái hai vợ chồng già đang nhìn này chỗ sân. Biết đường Diệp là này chỗ sân tân chủ nhân sau. Hai cái lao nhân chạy nhanh dập đầu bái chủ. Phiên ngoại 2, Bi Thương Nhân Sinh, 11. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Đường Diệp lại cùng Liếu Duy Nhạn ở Kinh Thành để lại 7 ngày, hai người tiếp tục lưu nhị lao giúp đỡ bọn họ xem sân. Này 7 ngày, bọn họ mướn người đem này phủ đệ phòng trong đều sửa sang lại một chút, nên trắng xanh trắng xanh một chút, gia cụ không mua, tính toán lần sau tới chủ khi lại mua. Đương nhiên, bọn họ mướn người cũng là khương tử dạ làm người tới đi theo bọn họ, cấp án bài. Hơn nữa, phủ đệ bên ngoài còn treo lên đường phủ tấm biển. Lúc sau, bọn họ ở tháng 11 đế rời đi Kinh Thành, trực tiếp chạy tới Bắc Ninh Phủ Đông Hà Trấn, liễu Duy Nhạn trước đưa đường Diệp về nhà, lại chính mình về nhà. Về nhà khi, bọn họ một hàng nhiều một chiếc xe ngựa, là liễu Duy Nhạn mua, mặt khác cấp đường ra người mua một xe hàng Tết. Đường Diệp muốn chính mình mua, liễu Duy Nhạn không cho, nói đây cũng là hắn muốn vì nàng làm. Đường Diệp tranh bất quá hắn cũng không hảo tranh cãi nữa, khiến cho hắn tiêu tiền, đồ vật sắc thật không thiếu mua. Đuổi xe ngựa, là Liễu duy nhạn ra tới khi mang hai cái thị vệ một cái khác. Bọn họ rời đi ngày ấy, Khương Tử Dạ không có tới đưa bọn họ, chỉ thiên vũ cùng Liễu dự tới, nói Khương Tử Dạ tối hôm qua ra khỏi thành vội đi, không trở về. Mà hai người bọn họ cũng muốn hồi nghi châu, vừa lúc cùng bọn họ đồng hành. Đường Diệp về nhà trước, chưa thấy được làm ca tới, trong lòng hơi chút có chút mất mát. Nhưng nàng nghe được thiên vũ ca ca cùng liễu rực ca ca muốn cùng bọn họ đồng hành, lại vui vẻ chút, đoàn người khoái hoạt vui sướng rời đi kinh thành. Bọn họ đi qua đường phố biên một nhà đêm thị trà lâu lầu hai, khương tử dạ đứng ở bên cửa sổ, nhìn bọn họ xe ngựa lẳng lặng đi qua, hít sâu một hơi, hắn biết liễu duy nhạn vì sao phải cho đường ra mua xe ngựa cùng mua kia một xe đồ vận kia tiểu tử có nguy cơ cảm. Như vậy liền hảo, làm hắn đối la cây cũng khẩn trương một ít. Kỳ thật! Hắn cũng tính toán trở về khi cấp đường diệp mua một xe ăn tết hàng tết, nếu hắn mua, kia chính mình liền tính, trở về trực tiếp cấp cha nuôi mẹ nuôi mua phủ đệ đi, hoa hạc gửi thư, nói có thích hợp phủ đệ, chờ chính mình trở về xem. Thẳng đến bọn họ xe ngựa rốt cuộc nhìn không tới, Khương Tử Dạ mới đứng dậy hướng nội thành mà đi, nên đi thượng chiều Mà lúc này hắn, không có một chút chân quẹ bộ dáng đi đường, xoài bước mang phong, tiêu sái thông rong. Muốn nói trong kinh thành cái này mùa đông gần nhất nhất náo nhiệt sự. Đó chính là trong truyền thuyết kiêu dũng hầu Khương Vân đã trở lại. Tin tức này truyền khai khi, lập tức khiến cho nửa triều văn võ, Mãn Kinh ba tánh đều vui vẻ ra mặt lên. Muốn nói Khương Vân có lớn như vậy mị lực nguyên nhân, chính là bởi vì hai năm trước, Triệu Quốc xâm chiếm chúng ta Tống Quốc, Tô tướng quân mang theo thái tử thượng chiến trường, tính toán bình đông, kết quả, phía đông là bình, chỉ là ở Hòa Đàm đêm trước, chúng ta đại Tống thái tử gia bị Triệu Quốc tặc tử phái ra giang hồ ám thế lực sở chảo, sau khi trở về trực tiếp liên quan vào Triệu Quốc triều đỉnh từ lao, hơn nữa, vẫn là quan nhập nước Ngầm Lao. Lần này tử, Hoa Đàm đã không có, Triệu Quốc yêu cầu Tống Quốc cắt ra phía Đông Tam phủ cấp Triệu Quốc, phía Đông Tam phủ nào tam phủ? Đông Nguyên phủ, Quá Lâm phủ cùng Hán Nam phủ, này tam phủ là Triệu Quốc xâm chiếm Tống Quốc đô thành ba đạo đại phòng tuyến, thử nghĩ, này tam phủ bị bọn họ cắt đi, Tống Quốc còn có thể giữ lại mấy ngày. Phải biết rằng, toàn bộ đại Tống Quốc mới tổng cộng 9 đại phủ quận. Lập tức, này tin tức truyền khắp cả nước khi Các ba cánh, đủ loại quan lại nhóm đều chấn kinh rồi, một đám tức giận không thôi, triệu quốc tặc tử quá đáng giận, thế nhưng muốn tiêu diệt ta đại tống quốc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người giang hồ liền bắt đầu âm thầm phản kích triệu quốc, nhưng là tống quốc có người võ lâm triệu quốc cũng có, lập tức, bởi vì đưa thái tử bị bắt triệu quốc, cái này trên giang hồ cũng loạn cả lên, mặc kệ là ở triệu quốc cảnh nội, vẫn là tống quốc cảnh nội, mỗi ngày có vô danh thi phơi thây đầu đường cùng hoang dã. Cuối cùng, ngăn lại trận này hỗn loạn hiệp trợ Tống quốc triều đình cứu trở về Thái tử chính là vị này tiêu Dung hầu Khương vân nghe nói hắn một mình xâm nhập Triệu quốc Tử lao từ thủy lao cứu ra Tống quốc Thái tử điện hạ còn giết Triệu quốc một viên đại tướng hai viên tiểu tướng xử Triệu quốc lập tức tổn thất thảm trọng cuối cùng Triệu quốc ngoan ngoãn ký kết hòa bình hiệp nghị đáp ứng lẫn nhau không mạo phạm biên giới Thái tử điện hạ hồi triều sau liền bệnh nặng một hồi cuối cùng ở Thái y cùng thần y Thiên Vũ công tử cứu trị hạ mới khỏi hẳn mà vị kia Khương vân bị hoàng thượng cảm kích rất nhiều, ban phong kiêu dũng hầu, chính nhị phẩm hầu tước, bởi vì hắn là người giang hồ thân phận, không mừng câu thúc, hoàng thượng cũng đáp ứng hắn, có thể không cần mỗi ngày thượng triều, chỉ ở triều đình cùng tống quốc gặp nạn khi ra tới chợ giúp triều đình là được. Khương vân đáp ứng rồi, hoàng thượng còn cho hắn ban kiêu dũng hầu phủ, đây cũng là năm đại hầu phủ, chung trong đó một phủ ở 5 năm trước bị xét nhà sau, lại bổ thượng một hầu phủ thiếu, hiện giờ kinh thành năm hầu phủ năm vương phủ lại chỉnh tề, chính là. Ở kia lúc sau 2 tháng sau, Tiêu Dũng Hầu lại đột nhiên gian mất tích, mọi người đều ở suy đoán vị này Tiêu Dũng Hầu đi nơi nào, lại chỉ có hoàng thượng khí định thần nhàn như cũ ngày ngày thượng triều. Khương Vân đáp ứng rồi hắn triệu quốc lại xâm chiếm, cho hắn gửi thư liền hảo, truyền tin địa điểm, khiến cho hắn đưa đến đêm thị bất luận cái gì một cái cửa hàng, truyền giao đêm khánh, làm hắn cho chính mình truyền liền hảo, biết hắn không phải mặc kệ trong triều, hoàng thượng liền an tâm rồi. Mà lúc này đây, hoàng thượng sở dĩ đem Khương Vân triệu hồi tới nguyên nhân là Triệu Quốc lại có xâm chiếm dấu hiệu, hơn nữa, nghe nói Triệu Quốc nhiếp chính vương muốn đích thân mang theo binh mã đi bên giới. lần này tử, Tống Hoàng ngồi không yên, chạy nhanh đem Khương Vân chiêu trở về. Khương Vân đã trở lại, trong triều những cái đó biết Triệu Quốc xâm chiếm triều quan cũng cuối cùng là yên tâm, bọn họ cảm thấy, có Khương Vân ở, Tống Quốc liền sẽ không thua. Rất ít có người biết, Khương Vân chính là Khương Tử Dạ, Khương Tử Dạ chính là kinh thành 5 năm trước bắt đầu xây lên tới đêm thị cửa hàng phía sau màn lao bảng đêm tím đọc sách phúc lợi chú ý công chúng. Hào thư hiếu đại bản doanh, mỗi ngày đọc sách chịu tiền mặt, điểm tệ. Đến nôi hắn trên giang hồ thân phận cũng không phải như vậy không có tiếng tâm gì một cái tiểu bối, mà là một sát thủ tổ chức lão đại tuyệt sát lâu lâu chủ. Nói lên tuyệt sát lâu, cũng có thể nói là một cái lệnh hắc bạch lưỡng đạo nghe chi sắc biến tồn tại. Truyền thuyết tuyệt sát lâu có một cái lâu chủ, hai vị phó lâu chủ là một bậc tuyệt sát, bọn họ tiếp ám sát nhiệm vụ đều là 10 vạn lượng bạc trắng giá cả. Hơn nữa chỉ cần bọn họ tuần tra quá, tiếp nhận rồi nhiệm vụ, liền cũng không sẽ thất thủ. Nhưng là, tuyệt sát lâu sát thủ cũng không phải dễ dàng như vậy mua được, nhân ra tiếp nhiệm vụ, muốn điều tra mục tiêu nhân vật có phải hay không đáng chết người, không nên chết người, không tiếp nhiệm vụ, bọn họ chỉ tiếp nhận thượng có mạng người cùng làm nhiều việc ác đáng chết người. Cho nên, toàn bộ trên giang hồ người xấu, cả ngày làm chuyện xấu, cũng đều là lén lút, sợ bị người nhớ thương thượng, tiêu tiền mua mệnh tìm tuyệt sát lâu, kia bọn họ là dấu ở hầm cũng sẽ bị giết. Tuyệt sát lâu không ngừng có một bậc tuyệt sát, còn có nhị cấp tuyệt sát cùng tam cấp tuyệt sát, nhị cấp cùng tam cấp giá cả không như vậy cao, nhưng là cũng là chưa từng có thất thủ quá là được. Tuyệt sát lâu xuất hiện 5 năm, 3 năm thời gian liền ở trong trốn giang hồ đứng vững vàng góp chân, trở thành lao đại cấp bậc tồn tại, cũng là vì truyền thuyết tuyệt sát lâu lâu chủ đêm tuyệt công phu ở toàn bộ trong trốn giang hồ là bài đệ nhất tồn tại. Nhưng là này cũng chỉ là truyền thuyết, bởi vì chưa từng có người nào gặp qua đêm tuyệt. Phàm là gặp qua người của hắn đều là hắn nhiệm vụ hạ người chết. Cũng bởi vì có tuyệt sát lâu tồn tại, hiện giờ trên giang hồ, người xấu thật đúng là càng ngày càng ít, có như vậy mấy cái, cũng không dám ra tới tác loạn, sợ nào ngày bị người mua đầu, sẽ bị tuyệt sát lâu nhớ thương thượng. Phiên ngoại 2, Bi thương nhân sinh, 12. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn dễ hiền mới nhất chương. Đường Diệp về đến nhà khi, là tháng chạp sơn năm. nàng về trước tiểu lâu, vừa lúc là buổi chiều thời gian, tiểu lâu không ai. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn thấy nàng trở về, một lòng cũng yên tâm. Lại gặp được Liêu Duy Nhạn tự mình tặng nàng trở về, đối Liêu Duy Nhạn càng thêm vừa lòng. Lập tức, cả nhà liền hồi trong thôn đi, đem hiểu lầu để lại cho nghiêm ninh xử lý. Liêu Duy Nhạn cũng bị mời đi trong nhà trụ một ngày, hắn tự nhiên là ứng. Trở lại đường ra thôn, đương nhìn thấy hai chiếc xe ngựa tới trong thôn, nhìn đến mọi người đều dừng lại xem náo nhiệt, này hai chiếc xe ngựa là đi theo đường Thanh Hà ra xe lửa mặt sau. Vừa thấy chính là đường Thanh Hà ra thân thích. Mà đường Thanh Hà ra có cái gì có tiền thân thích đâu. Đó chính là đường Diệp gần nhất định ra việc hôn nhân Dương Châu Liêu ra. Này tin tức thực mau liền ở trong thôn truyền khai, vài gia phụ nhân mọi người đều rước sớm một chút làm ăn cơm chiều, buổi tối đi đường Thanh Hà ra là cả, nhìn xem cái này tần con rể đến tột cùng lớn lên như thế nào. Đường ra người sau khi trở về, Bạch Thị liền chạy nhanh đi nấu cơm. Liêu Duy Nhạn bồi lao ra tử cùng lao thái thái còn có đường Thanh Hà ở phòng trong ngồi nói chuyện thiếm, đường Diệp cùng đường Linh hai chị em sửa sang lại mua trở về một xe đồ vật. Đường biết này một xe đồ vật đều là Liêu Duy Nhạn cấp mua, đường Thanh Hà càng là cười vừa lòng không thôi. Đường lao ra tử cùng lao thái thái cũng cao hứng. Liêu Duy Nhạn cho bọn hắn nói một chút mang theo đường Diệp đi đầu chút địa phương, còn có đường Diệp ở nhà mình khi, đã chịu cả nhà yêu thích, đặc biệt mụ nội nó, ngóng trông bọn họ sớm một chút thành thân. Theo sau, hắn lại nói, bất quá thành thân sự tình, còn muốn nghe lá cây y tứ. Đường Thanh Hà gật đầu, nói hắn sẽ hỏi một chút lá cây y tứ. Bọn họ không ở trong khoảng thời gian này, liêu ra người lại người tới một lần, qua tiểu định, cũng trở về hợp bát tự kết quả, nói là duyên trời tác hợp nhân duyên. Bọn họ cũng định ra quá xính lễ nhật tử, định ở sang năm tháng 4 sơ 8, mà thành thân nhật tử, tạm thời định ở ngày mai 8 tháng, bất quá cũng phải nhìn xem hai người bọn họ trở về y tứ. Nghe được là cái dạng này kết quả, Liễu duy nhạn liền an tâm rồi. Chờ đường Diệp thu thập xong đồ vật sau khi trở về, đường Thanh Hà cũng đem Liễu gia định ra đại định thời gian cấp đường Diệp nói một chút, đường Diệp nghe được sang 5 tháng 4 quá xính lễ, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nghe tới thành thân nhật tử, Liễu gia tạm thời định ở sang 5-8 tháng, đường Diệp nhíu như mày, nói, cha, ta này một gà đi ra ngoài, lại liền không thể thường xuyên trở về giúp các người, ta tưởng năm sau thành thân. Sang năm giúp đỡ các ngươi lại bồi dưỡng một ít người, các ngươi mở tiểu lầu liền cũng không cần như vậy mệt nhọc, cũng nhị không sợ bị đầu bếp huy hiếp. Đường Thanh Hà nghe đường Diệp như vậy vừa nói, chạy nhanh liền xem Liễu Duy Nhạn thần sắc. Liễu Duy Nhạn ôn nhuận cười, bá phụ yên tâm, việc này, lá cây cùng ta đã nói rồi, ta cũng đáp ứng rồi, nhà ta bên kia, ta trở về nói, việc hôn nhân, liền định ở phía sau năm đi, tả hữu cũng chính là một năm thời gian, ta nhiều tới mấy tranh đều có, các ngươi nuôi lớn lá cây không dễ dàng. Nàng muốn vì các ngươi làm lụng vất vả một năm, cũng là là, này trung gian, ta cũng sẽ giúp đỡ lá cây. Nói xong, Liễu duy nhạn nu hòa nhìn đường Diệp, nhẹ giọng nói. Đường Thanh Hà nghe được hắn lời này, vừa lòng cười cười, ai, nhà ai lão đại cũng là nhọc lòng mệnh, nhà ta lá cây từ nhỏ liền hiểu chuyện, này đều định ra việc hôn nhân, còn phải vì chúng ta nhọc lòng, chúng ta này làm cha mẹ trong lòng cảm thấy có chút bất an, lá cây, nếu không, vẫn là ấn liêu ra ý tứ, sang năm tám tháng thành thân đi. Còn có nửa năm nhiều thời giờ đâu, ngươi cũng có thể giáo hội chúng ta không ít, tháng riêng khai tiểu lâu sau, làm ngươi nương đi theo ngươi cùng nhau học nấu ăn, vạn nhất thay đổi đầu bếp, chúng ta cũng sẽ không sợ." Đường Diệp trầm ngâm một hồi, nhìn về phía Liêu Duy Nhạn. Liêu Duy Nhạn lôi kéo tay nàng, cười một chút, "Không quan hệ, nhiều năm như vậy ta đều đợi, còn để ý này một hai năm sau." Ấn tâm ý của ngươi liền hảo. Đường Diệp trầm mặc một hồi, nhìn về phía Đường Thanh Hà, nhẹ giọng nói, "Nếu không Chờ làm ca trở về thương lượng một chút. Đường Thanh Hà gật đầu, kia cũng đúng. Đường Diệp cũng không tính toán ở Liễu Duy Nhạn trước mặt nói về làm ca sự tình, nàng tính toán chờ Liễu Duy Nhạn sau khi rời đi lại nói. Buổi tối, đường ra người đang ở ăn cơm, tới một đám trong thôn thím nhóm cùng đại thúc nhóm cùng nhau tới La Cả. Bạch Thị cùng Đường Thanh Hà chạy nhanh lên chiêu đái các thôn dân, Liễu Duy Nhạn cùng Đường Diệp cũng chạy nhanh lên đi theo chiêu đái. Đường Diệp một đám cấp Liễu Duy Nhạn giới thiệu một lần Liễu Du Nhạn bị thím nhóm sáng quắc tầm mắt xem trên mặt tường đỏ, đảo vẫn là hào phóng một đám tham hỏi một chút, thu thập miễn phí hảo thư chú ý về ít thư hữu đại bản doanh để cử ngươi thích tiểu thuyết, lãnh tiền mặt bao lì xì. Nhìn thấy lá cây này vị hôn phu có lễ lại đẹp, gia cảnh lại hảo, một đám làm trò Liễu Du Nhạn mặt, thẳng khen lá cây mệnh hảo. Đường Diệp cùng Liễu Duy Nhạn bị khen ngượng ngủng, cùng bọn họ nói cười một hồi, liền thu thập chén đua đi phòng bếp tẩy đi. Đường Diệp rửa chén, Liễu Du Nhạn đứng ở trước mặt bồi nàng nói chuyện giúp đỡ hắn hướng trong ngăn tủ phong chén. Lão gia tử cùng lão thái thái cũng bị mọi người khen một phen, thẳng khen bọn họ mệnh hảo, gặp được như vậy hảo thông gia. Nhị lão nghe xong một hồi, cũng không muốn nghe, cười ha hả nói phải đi về nghỉ ngơi, liền từ Đường Linh đỡ, cũng hồi hậu viện đi. Chờ các thôn dân thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Sau khi trở về, Đường Diệp cùng Liễu Duy nhạn mới từ Đông phòng trở về. Buổi tối, Đường Diệp cùng Đường Linh cùng cha mẹ ở một cái trong phòng ngủ, các nàng nhà ở nhường ra tới cấp liêu duy nhạn cùng hắn hai cái thị vệ ngủ bạch thị cho bọn hắn cầm tân đệm chăn qua đi đường diệp cùng linh linh bọn họ đệm chăn cũng ôm đi qua bạch thị bọn họ nhà ở bên kia gian xếp liêu duy nhạn bọn họ nghỉ ngơi sau bạch thị cùng đường diệp liền trở về phòng trong nghỉ ngơi ngày thứ hai liêu duy nhạn sáng sớm ăn xong cơm sáng sau liền mang theo thị vệ rời đi trước khi đi liêu duy nhạn nói kia chiếc xe ngựa là đưa cho đường gia về sau bọn họ đi trong thị trấn cũng phương tiện một ít Liêu Duy Nhạn lâm lên xe ngựa trước, thừa dịp đường Thanh Hà cùng Bạch Thị không ra tới khi, trộn ôm một chút đường Diệp, đối nàng nói, hắn tháng riêng đế tới xem nàng. Đường Diệp bật cười, ngươi không cần thường xuyên chạy, trong nhà sinh ý vẫn là muốn chiếu cố, tháng tư không phải đại định sao. Đến lúc đó không phải nhìn thấy ngươi sao. Liêu Duy Nhạn cười mắng một câu nha đầu này vô tâm, cũng đều không hiểu đến tưởng chính mình. Đường Diệp bị hắn nói sắc mặt tường đỏ, nói thật, nàng thật đúng là không có cái loại này đặc biệt tưởng hắn cảm giác, giống như. Nàng người này, sinh ra liền có chút quần cũ sở dĩ thấy hắn một mặt liền đáp ứng rồi nhà hắn việc hôn nhân, cũng không phải bởi vì nàng yêu hắn, mà là bởi vì hắn là cả nhà đều thích, là cha mẹ trong mắt đều cho rằng chính mình tốt nhất nhân duyên. Nhìn đến đường Diệp mặt đỏ, Liễu Duy Nhạn cũng yên tâm, sẽ mặt đỏ, thuyết minh nàng trong lòng là có chính mình. Rốt cuộc, nàng không có kiếp trước ký ức, chính mình cũng không thể cưỡng cầu nàng cùng chính mình giống nhau, đôi chính mình có thâm hậu cảm tình. huống chi, kiếp trước. Nhà đầu này liền cũng không giống chính mình ái nàng như vậy ái chính mình, thẳng đến cuối cùng, nàng cũng nhiều nhất là đối hắn nhiều một ít ủy lại cùng thói quen mà thôi. Hồi Dương Châu trên đường, vừa nhớ tới những việc này, hắn liền chậm rãi nhắm lại mắt, xem ra, truy thê chi lộ, còn thực dài lâu à. Phiên ngoại 2, Bi Thương Nhân Sinh, 13. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Đường diệp sau khi trở về, Bạch Thị liền không lại đi tự lầu, mà là bắt đầu ở trong nhà thu thập làm hàng Tết. Đường Diệp cùng Đường Linh cũng lưu tại trong nhà giúp nàng. Đường Thanh Hà cùng Đường Diệp tam thúc lại đây giúp đỡ đem Tây Phòng Tam gian phòng cũng thu thập ra tới. Xoát bạch, chính hắn làm vài món gia cụ, bày đi vào, lúc sau mỗi ngày thiêu hỏa, tính toán cấp Khương Tử dạ trở về ăn Tết khi trụ. Trong nhà Khương Tử dạ cấp mấy cái hạ nhân đều là ở tại hậu viện, bồi lao gia tử lao thái thái ở. Đường ra hiện giờ có xe ngựa, phía trước kia chiếc xe lừa liền cho Đường Diệp tam thúc ra. Tam thúc ngựa ngùng bạch muốn. Đem lão bà Hà Thị Uy Tam đầu heo chung nhất phỉ một đầu cho Đường Thanh Hà ra. Hà Thị vui sướng hài lòng, trong nhà đi ra ngoài cũng cuối cùng là có cái xe, xá một đầu heo, quá có lời. Đường Thanh Hà sợ nhị đệ ra hai vợ chồng trong lòng không cân bằng, cũng giúp đỡ bọn họ mua một chiếc xe lửa, lão nhị gia hai vợ chồng tự nhiên cũng vui mừng, biết lão Tam gia cấp đại ca gia một đầu heo, nhà hắn cũng ba ba đem trong nhà dưỡng mấy đầu heo cấp đại ca gia đưa tới một đầu. Nhìn đến hai cái đệ đệ ra như thế hiểu chuyện, Đường Thanh Hà Bạch Thị trong lòng cũng thoải mái. Lão ra tử cùng Lao Thái Thái nhìn đến ba cái nhi tử ra huynh hữu đệ cung, cũng thực vừa lòng. Tháng chạp 28 ngày ấy, Khương Tử Dạ đã trở lại, tiện đường đi khâu bá nơi đó tiếp hoa hoa cùng khâu bá cũng cùng nhau trở về ăn tết. Lúc này, đường ra năm nay tân niên xem như náo nhiệt. Khương Tử Dạ trở về, cấp người nhà mỗi người đều mang theo tân niên quần áo, ngay cả Lão Nhị Lao Tam gia mỗi người đều có. Lập tức, đường ra từ Khương Tử Dạ sau khi trở về. Liên bắt đầu náo nhiệt lên. Đường diệp tỉ muội ba cái cùng lao thái thái bạch thị vài người mặt khác còn có vàng bạc ngọc các loại trang sức. Thư hữu phúc lợi đọc sách có thể đến tiền mặt to điểm tệ, còn có iPhone 12, sở huyệt chờ ngươi chịu. Chú ý vợ ít công chúng hào thư hữu đại bản doanh nhưng lánh. Có thể nói, đường ra này một cái tân niên, mỗi người đều là quá hỉ khí dương dương. Khương tử dạ cũng thực vui vẻ, vài thứ kia đối với hắn tới nói, là vật ngoài thân. Chỉ cần có thể làm tiếp nhận chính mình người nhà cảm giác được vui sướng, hắn liền vui sướng. Hắn trở về, đường Thanh Hà là thật đem hắn đương nhi tử thân, mỗi đêm ăn cơm, đều sẽ tiêu hắn cùng lao ra tử còn có khâu bá bốn người cùng nhau uống một chén tiểu rượu. Đại niên ba mươi ngày đó, đường Thanh Hà còn mang theo hắn đi đường thị từ đường thượng hương khói. Giao thừa đồ ăn, đều là đường diệp cùng bạch thị cùng nhau làm, mặt khác còn có một cái khương tử dạ đưa bà tử, họ lý, bọn họ đều xưng hô một tiếng đối phương lý thẩm. Giữa chưa tam người nhà cùng nhau ở bên này ăn tân niên bữa cơm đoàn viên, buổi tối cơm tân niên, tam gia là từng người ở nhà mình ăn. Nhìn đến Khương Tử Dạ ở trong nhà, Đường Diệp không biết như thế nào, liền cảm thấy trong lòng đặc biệt kiên định. Nàng ở Liễu Duy nhạn trở về ngày hôm sau, cấp cha mẹ nói một chút làm ca ở kinh thành tặng nàng một chỗ sân, phải cho nàng làm của hồi môn, làm nàng về sau đi kinh thành sau có cái đặc chân địa phương, nàng đã treo tấm biển, viết chính là Đường phủ. Đường Thanh Hà vợ chồng biết Khương Tử Dạ không đơn giản. Đương nhiên cũng là vui mừng, khương tử dạ đối bọn họ có phải hay không thể tình, bọn họ vẫn là có thể cảm giác ra tới. Đây cũng là khương tử dạ sau khi trở về, đường thanh hà cùng bạch thị đối hắn càng tốt nguyên nhân. Đứa nhỏ này, không có ra lâu như vậy, bọn họ biết, hắn chính là tưởng có cái cha mẹ, có cái huynh đệ tỉ muội. Nếu không, hắn cầm như vậy nhiều tiền, mua cái gì không thể. Còn ba ba cho bọn hắn đưa tới. Này lúc sau bắt đầu, bọn họ tính toán đem hắn đương thân nhi tử đau sủng làm hắn cũng có thể cảm giác được một ít gia đình ấm áp. Tháng riêng, tới cấp đường ra chúc Tết thân thích nhóm cũng coi như là chính thức gặp được đường Thanh Hà cái này con nuôi, nhưng là, bởi vì Khương Tử Dạ là cái người què, không có mấy cái thân thích xem trọng hắn vài lần, đường ra người cùng Khương Tử Dạ cũng điệu thấp, cũng không cần bọn họ xem trọng, bởi vậy, Khương Tử Dạ cũng không khiến cho người khác chú ý. Ngược lại là đường Thanh Hà cùng Bạch Thị hiện giờ bởi vì khai tiểu lầu, có tiền, thân thích nhóm nhưng thật ra đều tới tới cửa chúc Tết. Ăn một đốn không nói, tiền mừng tuổi một cái hài tử một viên hạt đậu vàng, chính là đem này đó thân thích nhóm cao hứng hỏng rồi. Mọi người đều cảm thấy, nguyên lai like, mở tiểu lầu như vậy kiếm tiền à, bọn họ mới khai mấy tháng đi, thế nhưng liền kiếm lời nhiều như vậy, liền như vậy xa hoa, một cái tân niên quá. Đường Thanh Hà ra đã phát thanh danh lập tức ở làng trên xóm dưới truyền khai, Khương Tử Dạ chấn trên bị Đường gia mua phủ đệ cũng xem trọng, nghĩ chờ tiểu lầu mười khai trước khi, dẫn bọn hắn đi xem. Tháng riêng sơ 7 ngày ấy. Hết năm cũ, đường thanh hà người một nhà đang ở trong viện đôi tiểu vương hỏa, đột nhiên đại môn bị người gõ vang, còn có người ở ngoài cửa lớn hôn một giọng nói. Đường Diệp, đường Diệp, ngươi ra tới, ta tới xem ngươi, đường Diệp, ra tới. Là một cái nam tử thanh âm, vừa nghe chính là uống nhiều quá. Khương tử dạ cùng đường thanh hà nhìn nhau liếc mắt một cái, liền quay đầu nhìn về phía chính cho bọn hắn đệ than đường Diệp. Ai a? Khương tử dạ thấp giọng hỏi nói. Hẳn là Khương gia thôn cái kia Khương tú tài. Đường Diệp như mày. Chúng ta thôn. Khương tử dạ kinh ngạc. À, đối, ta quên mất, ngươi cũng là Khương gia thôn, nhà hắn trước kia nhắc tới quá thân, ta không thích hắn, liền không gật đầu. Sau lại hắn ở chấn trên thấy tìm ta nói chuyện, ta ứng phó rồi vài câu, không nghĩ cùng hắn có cái gì lui tới, lại không nghĩ, hắn luôn là dây dưa ta. Đường Diệp thấp giọng bất đắc dĩ nói. Khương tử dạ vừa nghe, mặt trầm xuống, tìm chết ta, hắn. Khương tử dạ hướng về cổng lớn đi đến, đường Diệp chạy nhanh đuổi kịp. Làm ca, ca, đừng đánh người, tiết nhất, đừng nháo ra mạng người, huống chi vẫn là người cùng tộc, tộc trưởng nơi đó ngươi cũng không biện pháp công đạo. Khương Tử Dạ yên lặng nhìn nàng một cái, yên tâm. Đại môn mở rộng ra, Khương Tú Tài một cái không đỡ lấy, rớt vào trong viện tới. Khương Tử Dạ chạy nhanh kéo đường diệp một phen trốn đến một bên, nhàn nhạt nhìn chằm chằm trên mặt đất chậm rãi muốn bỏ dậy Khương Tú Tài. Hắn quỳ dạp trên mặt đất ngẩng đầu dạo qua một vòng, đương nhìn đến đường diệp khi, cười ngây ngô một chút, la cây. Ngươi vì cái gì cự tuyệt nhà ta cầu hôn, ta là tú tài, về sau ta nhất định đâu cái thi đậu, ta sẽ làm đại quan, ngươi gả cho ta làm quan thái thái không hảo sao. Ta lại không thích, vì cái gì muốn gả cho ngươi. Hùng chi ta hiện tại đính hôn, ngươi chạy nhanh đi thôi, tiểu tâm bị đánh. Đường Diệp cao mày nói, ta không, lá cây, ngươi đem nhà hắn việc hôn nhân lui đi, cùng ta đính hôn được không? Ta cha mẹ đáp ứng cho chúng ta cái tân phòng, về sau đi theo ta cho ngươi chủ tân phòng được không? Khương tú Tài một bên bò dậy, cũng mặc kệ trên người bùn đất, liền phải đi kéo đường dịp tay. Khương Tử Dạ nhìn đến hắn liền tới khí, khi còn nhỏ trộm chính mình tên liền tính, hiện tại còn nghĩ đến hư lá cây thanh danh, muốn chết sao. Nâng lên chân, hắn hung hăng đạp hắn một chân, Khương tú Tài thân mình lập tức giống như diều đất dây, lập tức bay đến nam phòng trên tường, lại rơi xuống đất. May mắn Khương Tử Dạ vô dụng nội lực, bằng không, đường ra nam phòng sợ là muốn sụt một nửa, mà cái này Khương tú Tài, sợ là thành thịt nát. Triệu kiểu, đem hắn dẫn theo ném tới đường sáu trứng ra, nếu còn dám làm hắn tới quấy rầy lá cây, tới bên này kêu là, ngày mai liền đi đại lao xem hắn đi. Khương tử dạ lệnh giọng phân phó. Lúc này, phòng thượng ngồi xổm triệu cửu phi thân rơi xuống, nhắc tới người liền phi thân rời đi. Đường thanh hà nhẹ hư ra một hơi, trong nhà có cái biết công phu nhi tử, chính là không giống nhau, này sống lưng cũng ngạnh, trước kia tiểu tử này cũng tới náo loạn hai lần, bọn họ cũng không dám đem hắn thế nào, dù sao cũng là cái tú tài công tử. Chỉ có chờ hắn cô cô đường sáu trứng lao bà tới đem người mang về Lần này có á dạ ở nhà, thật hà giận Đường thanh hà hận không thể cười to hai tiếng Phiên ngoại 2, bi thương nhân sinh, 14 Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương Khương Tú Tài uống nhiều quá lại tới đường ra náo loạn vừa ra sự tình Thực mau liền ở trong thôn truyền khai Bất quá, cũng đồng thời truyền khai Khương Tú Tài bị đường ra con nuôi thị vệ cấp ném tới đường sáu trứng ra sự tình Mọi người nhạc không được, Khương Tú Tài là đường sau chứng lao bà đường cháu trai, chuyện này mọi người đều biết, đường Thanh Hà ra nghĩa tử cũng là Khương gia thôn người, không có khả năng không quen biết Khương Tú Tài, chính là nhận thức còn bị ném trở về, vậy thuyết minh một vấn đề, này Khương Tú Tài, là thật sự không được đường Thanh Hà ra đã thấy. Cũng đúng vậy, nhân ra đều cự tuyệt nhà ngươi cầu hôn, mặt khác đính hôn, này Khương Tú Tài còn ba ba tới cửa nháo, vừa thấy liền không phải cái thứ tốt. Cũng bởi vậy. Khương Tú Tài nguyên lai like ở đường ra thôn Hảo Thanh Danh cũng lập tức xú lên. Đường 6 chứng lao bà vừa thấy, Tú Vân, Khương Tú Tài, cùng đường diệp sự tình này xem như hoàn toàn không diễn, chạy nhanh làm nhà mình cháu trai mang theo Khương Tú Tài lặng lẽ hồi Khương ra thôn đi. Nguyên bản, đường 6 chứng lao bà Khương Thị cũng là bị đường ca đường tẩu uy thác, nghĩ giúp Tú Vân thử lại xem đường ra thái độ, không nghĩ tới, đường ra như vậy tuyệt, trực tiếp đem người dẫn theo cho nàng ném vào trong viện. Còn cảnh cáo bọn họ về sau lại đi quấy rầy đường Diệp, liền đi đại lao tìm người. Thật sự là có điểm quá vô tình. Cứ như vậy, đường sáu chứng ra cùng đường thanh hà ra cùng tộc Tri Gian, cũng là không có biện pháp lại hảo hảo lễ hướng. Đường sáu chứng thậm chí có chút oán trách nhà mình lao bà, đường thanh hà ra hiện giờ đúng là như mặt trời ban trưa thời điểm. Bọn họ còn nghĩ cùng bọn họ giao hảo, có thể vớt điểm chỗ tốt đâu. Kết quả, này quan hệ làm cho càng cương. Tân niên qua đi, chính là tháng riêng 15 đường gia một ngày này tiểu lầu năm sau khai trường sáng sớm liền đều đi chấn trên lao gia tử cùng lao thái thái như cũ lưu lại cùng lao tam gia cùng nhau quá tiểu lầu thu thập hảo bắt đầu vội khai sau khương tử dạ mang theo đường diệp cùng đường thanh hà bạch thị vài người đi nhìn hắn nhìn chúng kia tòa phủ đệ đường gia người xem xong tự nhiên là thích chỉ là bọn họ cảm thấy này tòa phủ đệ khẳng định không tiện nghi a dạ này không tiện nghi đi đường thanh hà phỏng trừng trong nhà tích tụ Có đủ hay không mua này một chỗ phủ đệ? Giá cả còn hành, cha nuôi mẹ nuôi yên tâm, chỉ cần các ngươi thích, ta liền đi mua, chút tiền ấy đối với ta tới nói, không nhiều lắm, hơn nữa nơi này ly ta bên kia phủ đệ cũng gần. Khương tử dạ nhẹ giọng nói, a dạ a ngươi cấp trong nhà đã hoa không ít tiền, còn cấp lá cây mua một chỗ sân, chúng ta sao có thể còn muốn ngươi tiền? Viện này, cha chính mình mua. Đường thanh hà thực vừa lòng này tòa phủ đệ, tính toán mua. Không cần, cha. Chút tiền đấy, đối với ta tới nói, là ta tiền tiết kiệm một chút, các ngươi tiền lưu trữ thu thập trong phụ dùng, mua tới còn phải hảo hảo thu thập một chút, ta quá mấy ngày lại đến rời đi, lúc này đây đi thời gian hội trưởng một ít, các ngươi trong tay, đến lưu trữ tiền, dưỡng phủ đệ cũng là thực phí tiền. Khương Tử Dạ cười cười. Ngày thứ hai, Khương Tử Dạ đem này làm phủ đệ mua, cũng làm tốt tân khế đất, tên viết chính là Đường Thanh Hà. Tháng riêng 18 bắt đầu, Đường Thanh Hà thỉnh người tới thu thập phủ đệ. Đường Diệp đem toàn bộ tinh lực hoa ở nơi này, giúp đỡ bố trí phủ đệ. Tháng riêng 24, Khương Tử Dạ rời đi Đông Hà Trấn, trước khi đi, hắn dặn dò đường Diệp, hắn lúc này đây đi, hẳn là mùa hè hoặc là mùa thu mới có thể trở về, tháng Tư đại đúng giờ hắn cũng chưa về. Nếu là định ở 8 tháng thành thân nói, nhớ rõ nhường cho làm nghiêm Linh cấp hoa hạc chuyển tin tức, hoa hạc biết như thế nào cho chính mình chuyển tin tức, chính mình đến lúc đó nhất định trở về một chuyến. Đường Diệp nhìn hắn, gật gật đầu, nhẹ dọng hỏi làm ca. Ngươi đi ra ngoài, là đi làm nguy hiểm sự sao? Khương tử dạ lắc đầu, không nguy hiểm, làm ta nên làm sự, sẽ không có việc gì, yên tâm, trong nhà liền giao cho ngươi, vạn nhất gặp được chuyện gì, nhớ rõ làm nghiêm ninh đi tìm hoa hạc, hắn sẽ giúp các ngươi. Hảo, làm ca ra cửa bên ngoài, cũng muốn cẩn thận, bảo trọng chính mình. Đường Diệp cho hắn làm một ít bánh nhân đậu cùng nấu trứng luộc trong nước trà, giao cho Khương tử dạ bên người hai cái thị vệ, làm cho bọn họ giúp đỡ mang hảo. Khương tử dạ rời đi sau ngày thứ ba, Liễu Duy nhận tới. Biết đường ra ở trấn trên mua hạ phủ đệ đang ở thu thập khi, hắn cũng vén tay tháo lên, mang theo thị vệ đi hỗ trợ đi. Đường Gia định ra 2 tháng sơ 8 chuyển nhà. 2 tháng sơ, trong phủ liền toàn bộ thu thập hảo, đường Diệp lại đi cấp trong phủ mỗi một chỗ trong viện mua gian trong phòng mua đồ vật, đời, đệm giường, bức màn, cái bàn ghế dựa, khăn trải bàn, ghế bộ, này đó toàn bộ là đường Diệp thân thủ đi chọn lựa bố đặt làm. Liêu Duy Nhạn vẫn luôn tại bên người bồi đường diệp, tự mình đem trong phủ mỗi một chỗ bố trí lên. Bồi đường ra dọn xong ra sau, Liêu Duy Nhạn mới cáo từ rời đi, nói tiếp theo chính là đại định kia một ngày, hắn sẽ đến. Đường ra chuyển nhà, thình rất nhiều bạn bè thân thích ở trong phủ ăn một bữa cơm, nhận cái người sai vặt, trong thôn quan hệ chỗ không tồi nhân ra cũng đều tới chúc mừng. Tộc trưởng cung cũng tới, chỉ cảm thán đường thanh hà ra bắt đầu đã phát, nhận cái con nuôi, cấp trong nhà mang đến tài vận. Cũng có người nói là đường diệp con rể tìm hảo, cấp trong nhà mang đến phúc khí. Tóm lại, mặc kệ nói cái gì đều có, đường ra người chỉ một lòng bận rộn chính mình, qua chính mình nhật tử. Khương tử dạ còn lại là lần này rơi đi sau, âm thầm mang theo người đi triệu quốc. Hơn hai tháng sau, triệu quốc truyền ra triệu quốc hoàng đế cùng nhiếp chính vương nội chiến, cho nhau phái người ám sát đối phương. Kết quả hai người đều đã chết, ngôi vị hoàng đế rơi xuống một cái ngốc tử hoàng tử trong tay sự tình. Chuyện này lập tức lệnh người trong thiên hạ ô lên cũng sôi nổi cười nhạo triệu quốc giã tâm quá lớn, cuối cùng hại chính mình. Tháng 4 sơ 8, đường diệp cùng liễu Duy nhạn việc hôn nhân tiến hành tới rồi bước thứ tư nạp trinh, tên tục hạ lễ hỏi hạ xính lễ, Liêu ra ở hôm nay trở về đường ra đưa xính lễ. Một ngày này, cũng là chấn trên thực náo nhiệt một ngày, bởi vì Liêu ra tối hôm qua liền tới tới rồi chấn trên ở tại lưu nhớ khách điếm, hôm nay buổi sáng bắt đầu đi đường phủ hạ xính. Chấn trên mọi người vĩnh viễn nhớ rõ một ngày này, Liêu ra hạ xính đội ngũ. Ở trên phố có thể từ đầu đường bài đến phố đuôi, tổng cộng 68 năm xính lễ, là dùng 34 chiếc xe ngựa đoàn xe cấp đưa tới. Không thể không nói này trận thế khổng lồ cùng kinh người. Lần này tử, mọi người cũng càng là nhận thức đến liêu ra ở Dương Châu thực lực cùng địa vị. Hạ xính ngày đó, đường phủ càng là phủ môn mở ra, não nhiệt không thôi, trong thôn nhân già cơ hồ đều tới thăm ra, còn có đường thanh hà ra thân thích nhóm phần lớn đều tới. Đường phủ một ngày này đến hội. Từ giữa trưa vẫn luôn ăn tới rồi buổi tối, các khách nhân mới lục tục tan đi. Trong phủ thịt cùng đồ ăn chuẩn bị nửa viện, cơ bản cũng đều làm thành yến hội ăn sạch. Sau lại, thật lâu thời gian, mọi người còn nhớ rõ liêu ra tới đường ra hạ xính khi rầm rộ. Mọi người cũng càng nhớ rõ kia một ngày đường diệp, một thân đào hồng nhạt váy mặc ở trên người, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tiểu thiếu giống cái đi tới nhân gian tiểu tiên nữ. Mà kia liếu ra công tử, càng là giống cái tiên nhân, ngọc thụ chi lan, tuấn đỉnh bất phạm. Kêu một ngày Liễu công tử, một đôi mắt cũng chưa bỏ được rời đi qua đường Diệp. Phiên ngoại 2, bi thương nhân sinh, 15. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn dễ hiền mới nhất trương. Tháng 5 trung tuần, Liễu gia chỉnh sửa hảo hôn thư, bà mối cùng Liễu ra trưởng bối lại lần nữa thượng đường ra môn, đưa hôn thư, đồng thời cũng là xác định thành thân nhập tử, tục xưng thỉnh kỳ. Cuối cùng, ở hai nhà trưởng bối thương lượng hạ, đường Diệp cùng Liễu duy nhạn việc hôn nhân, định ở sang năm 2 tháng 18. Đường ra người ta nói tưởng lại lưu đường Diệp qua cái năm, Liễu ra cũng săn sóc đường ra đây là gả trưởng nữ, khó tránh khỏi không tha, liền thống khóe định ở năm sau 2 tháng 18. Đường Diệp nghe được hôn kỳ định ở sang năm, trong lòng vui vẻ, nàng còn có hơn nửa năm thời gian bồi người nhà. Lúc sau, đường Diệp đem việc hôn nhân định ở sang năm 2 tháng 18 sự tình làm nghiêm ninh đi nói cho Hoa Hạc, Hoa Hạc tự cấp khương tử dạ truyền tin. Tháng 6 sau, đường Diệp cùng đường Thanh Hà thương lượng, Đem nhà mình tiểu lầu bên cạnh cái kia tiểu điếm cũng hủy đi một lần nữa cái một chút, đổi thành hai tầng lầu, cùng bên cạnh tiểu lầu đả thông môn, như vậy tiểu lầu cũng có thể lớn hơn nữa một ít. Đường Thanh Hà gật đầu. 7 tháng sơ, đường gia thỉnh thợ thủ công bắt đầu khởi công cái tiểu lầu một nửa kia, đồng thời đem hậu viện phòng ở cũng hủy đi một lần nữa che lại một đại bài phòng ở. Như vậy, ở tiểu lầu làm sống công nhân nhóm hạ giữa chưa công sau cũng có cái địa phương nghỉ ngơi, không cần về nhà đi đi một chuyến. 9 tháng Tân gái một nửa kêu bên này tiểu lầu đã thông sau một lần nữa khai trường, đường diệp lại đẩy ra một loạt tân đồ ăn, đầu hủ tám đạo đồ ăn, lập tức hấp dẫn không ít nam nữ già trẻ đều tới đếm này đậu hủ tân đồ ăn, nghe nói, đây là đường diệp chính mình nghiên cứu tám đạo tân đồ ăn, cùng nhà người khác không quá giống nhau. Lại lần nữa khai trương đường ký tiểu lầu sinh ý càng là hỏa bạo lên, đương nhiên cũng hấp dẫn một ít đồng dạng mở tiểu lầu mọi người ghen ghét, âm thầm suối dục chấn trên tên du thủ du thực nhóm nghị đến tiểu lầu nháo sự lại không nghĩ bị tiểu lầu hai cái thị vệ trực tiếp cấp dẫn theo một đám ném đi ra ngoài. mười tháng sơ tứ kia một ngày, khương tú tài lại tới tiểu lầu, tưởng cùng đường diệp nói chuyện, vừa lúc khương tử dạ ngày này đã trở lại, nhìn thấy khương tú vân lại tới nữa, khương tử dạ dẫn theo hắn liền rời đi tiểu lầu. một canh giờ sau, khương tử dạ trở về, rửa tay ở tiểu lầu hỗ trợ. đường diệp nhìn thấy làm ca trở về, tự nhiên thực vui vẻ, ghé vào hắn bên người cùng hắn cùng nhau làm việc, nói chuyện. làm ca, ngươi đem người ném nào? Đường Diệp tò mò hỏi, ném hắn thư viện phu tử nơi đó, cũng cảnh cáo bọn họ, lại nếu là nhìn đến hắn tới quấy rầy ngươi, liền đánh gãy hắn chân. Khương Tử Dạ hướng về phía nàng cười cười. "Hảo đi, người này, vẫn là người đọc sách, như thế nào liền như vậy tử tâm nhắn đâu?" Đường Diệp cũng vô ngữ thực. "Về sau hắn sẽ không tới nhiễu ngươi, yên tâm đi." Khương Tử Dạ nhẹ giọng đối nàng nói một câu, lại hỏi, "Của hồi môn chuẩn bị như thế nào?" "Không sai biệt lắm, cha mẹ vẫn luôn ở chuẩn bị, tháng sau bắt đầu." ta cũng chuẩn bị ở trong phủ bắt đầu thêu áo cưới. Đường Diệp thấp giọng nói, ngươi của hồi môn không cần chính mình thêu, ta đã cho ngươi mang về tới, kinh thành tốt nhất tú nương cho ngươi thêu, bao gồm ngươi áo cưới. Khương Tử Dạ cũng nhẹ giọng nói, a, ngươi như thế nào sẽ có ta kết cỡ. Đường Diệp kinh ngạc, lãnh tiền mặt bao lì xì đọc sách có thể lãnh tiền mặt, chú ý hay chả, công chúng hào thư hữu đại bản doanh, tiền mặt, điểm tệ chờ ngươi lấy. tú nương gặp qua ngươi. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nói. Khi nào, ta như thế nào không nhớ rõ. Đường Diệp càng kinh ngạc. Chính là năm trước ở đêm thị tiểu lầu ăn cơm ngày ấy, cái kia tú nương gặp qua người, ta đi tìm nàng khi, nàng nói nhớ rõ người, đại khái có thể hiểu biết người kích cỡ. Đường Diệp yên lặng gật đầu, cảm ơn làm ca. Buổi tối, người một nhà trở lại trong phủ sau, khương tử dạ lại lấy ra năm trương khế đất tới, đặt ở đường thanh hà cùng bạch thị trước mặt, cha, nương, đây là Dương Châu năm gian cửa hàng khế đất, là ta cửa hàng tài sản riêng Hiện giờ quá ở lá cây danh nghĩa, tính làm ta cái này đại ca cấp lá cây làm thêm trang a dạ, này không thích hợp đi, người đã cấp lá cây mua một chỗ sân. Đường Thanh Hà bất đắc dĩ nói, á dạ cấp trong nhà hòa tiền quá nhiều. Không có việc gì, cha, ta trong tay có tiền, lá cây đi dương châu sau lưng không có điểm cậy vào, ta sợ nàng ở liễu ra sẽ bị một ít người khinh thường tới. Nàng chính mình có cửa hàng, sống lưng cũng ngạnh. Cửa hàng người đều là người của ta. Cửa hàng là trên danh nghĩa ở lá cây danh nghĩa, nhưng là quản lý không cần nàng nhọc lòng, nàng chính là cuối năm lấy tiền là được. Nghe được như vậy, Đường Gia hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, hai mặt nhìn nhau, a dạ, người này. Khương Tử Dạ nhìn về phía Đường Diệp, Đường Diệp cũng nhìn hắn một cái, yên lặng gật đầu gật đầu, thanh âm có chút nhẹ nào, cảm ơn ca. Ngoan, về sau mặc dù là gả đi liếu ra, cũng không cần sợ, không ai dám khi dễ ngươi, ca ca sẽ cho người chống lưng. Nói xong lời nói, Hắn dụi tay sờ sờ đường Diệp đầu. Hảo! Đường Diệp cúi đầu, yên lặng. Khương Tử Dạ tới trong nhà này cũng là vì nàng, nàng không biết hắn sẽ như vậy có tiền, đem hắn nhận trở về, vốn dĩ tưởng cho hắn cái ra, kết quả là người trong nhà cả ngày hưởng thụ hắn cấp hết thảy, ngược lại người trong nhà không có cho hắn một chút chỗ tốt. A Dạ, nương cho ngươi làm hai đôi giày, ngươi tới thử xem, nhìn xem lớn nhỏ được chưa. Bạch Thị thấy Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ nói chuyện. Đi đem nàng cấp khương tử dạ thân thủ làm giày lấy tới làm hắn thử xem. Khương tử dạ vừa nghe, cao hứng, tiếp nhận tới thử thử, nương, vừa lúc, cảm ơn ngài. Nhìn này hai đôi giày, hắn khỏe miệng vẫn luôn câu lấy, trừ bỏ khi còn nhỏ xuyên qua mẫu thân cấp làm giày. Lại sau lại, hắn chính là vẫn luôn mua giày xuyên, hoặc là xuyên giày dơm. Đây là sau khi lớn lên, hắn lần đầu tiên xuyên đến người khác thân thủ vì hắn làm giày, hắn trong lòng thực cảm động, trong lòng ấm áp, hướng về phía bạch thị lại ôn hòa cười cười. Cà ca, ca ngày mai muốn ăn cái gì, ta thân thủ cho ngươi làm, ở trong phủ ăn. Đường Diệp cười hỏi Khương tử dạ. Đậu hủ đồ ăn đi, ta nhớ rõ ngày hôm qua nhìn đến ngươi tiểu lầu kia mấy cái đậu hủ đồ ăn không tồi, làm hai cái đậu hủ đồ ăn liền hảo. Khương tử dạ thật đúng là gọi món ăn. Hảo. Đường Diệp cười đồng ý. Ngày thứ hai, đường ra người cũng chưa đi tiểu lầu, liền ở trong nhà nói chuyện thiếm, giữa trưa đường Diệp xuống bếp, làm đường thanh hà đi đem khâu bá cùng hoa hoa cũng gọi tới giữa chưa cả gia đình vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm, ăn đường Diệp thân thủ làm đồ ăn, Khương Tử Dạ yên lặng ăn phi thường nghiêm túc, lá cây làm đồ ăn có thể ăn thượng cơ hội không phải như vậy nhiều, nàng gà đi liếu ra, chính mình khẳng định không thể thường xuyên đi. hiện tại mặt khác tứ quốc đều có dị động, hoàng thượng lo lắng tứ phía lâm địch, làm hắn bắt đầu hồi trong triều bình thường thượng triều, cũng có thể sẽ làm hắn bồi thái tử tuần tra một lần tứ phương phòng giữ doanh, cho nên hắn có thể ở trong nhà thời gian không nhiều lắm. hiện tại. Hắn thực lo lắng, sang năm là cây thành thân khi, chính mình có thể hay không gấp trở về. Ba ngày sau, Khương Tử Dạ lại rời đi, hắn lần này trở về, vì chính là cấp đường Diệp đưa thêm trang tới. Hắn biết Đường Gia Nhị Lão khẳng định sẽ ở ngay lúc này bắt đầu cấp lá cây chuẩn bị của hồi môn. Lúc gần đi, Khương Tử Dạ cùng Đường Gia Nhị Lão nói, năm nay ăn tiết khả năng cũng chưa về, lá cây thành thân khi, hắn xem tình huống, tận lực trở về. Đường Gia Nhị Lão yên lặng gật đầu, biết hắn nội, làm hắn ra cửa bên ngoài chiếu cố hảo chính mình. Mùng 8 tháng chạp ngày ấy, liễu Duy nhận tới, cấp đường Diệp mang theo vài bộ quần áo, cũng cấp đường ra mang theo một xe hóa, đến đường ra toàn ra chiêu đãi, ở mấy ngày mới vội vàng trở về Dương Châu An Tết. Năm nay tân niên, đường ra bởi vì ở tại trấn trên phủ đệ, trong nhà hai đại gia đình người cũng đều tới nơi này cùng bọn họ cùng nhau quá, buổi chiều mới trở về trong thôn quá nhà mình, lao ra tử cùng lao thái thái liền lưu tại trong phủ, ở tại Tây Viện. Đông Viện là đường diệp ba sân Tam gian nhà ở, một người một gian. Đường như cùng đường tĩnh tháng riêng tới xem qua đường diệp một hồi, đường diệp lưu các nàng cùng chính mình ở một ngày, hai người đối với đường diệp ra hiện giờ quá này giàu có sinh hoạt hâm mộ không thôi, cũng âm thầm đoán trách chính mình cha mẹ không bản lĩnh, sẽ không làm buôn bán kiếm ra tài. Đường diệp cũng không dám nói cái gì, chỉ chiêu đãi các nàng một ngày, vừa lúc lao ra tử cùng lao thái thái phải về trong thôn, đường diệp khiến cho các nàng hai cũng ngồi nhà mình xe ngựa đi trở về. Trước khi đi, Nàng một người tặng các nàng một cái vòng ngọc tử, một thân váy, đều là nàng đi theo Liễu Duy Nhạn đi bên ngoài chuyển kia một lần mua, trở về không có mặt quá. Liễu Duy Nhạn cho nàng cùng Khương Tử dạ cho nàng, nàng đều lưu trữ, chưa cho các nàng. Đường tính cùng đường như hai người đối đường Diệp cảm kích không thôi, đồng thời trong lòng cũng có chút thấp hỏng, không biết đường Diệp phát hiện các nàng trộm nàng đồ vật không. Đường Diệp cảm thấy, cùng các nàng ở bên nhau, giống như không bao giờ là trước đây như vậy hai nhỏ vô tư cảm giác. Chính mình bàn trang điểm thượng phóng trang sức hộp, thiếu hai cái châu hoa thòa, nàng cũng không hề răng, bọn muội muội dùng khi, sẽ cùng chính mình nói, húng chi, các nàng trang sức cũng không thể so chính mình thiếu. Húng chi, này hai cái cùng chính mình ở bên nhau, không phải đoán giận cầu hôn người không cho các nàng giới thiệu hảo nhân ra, chính là oán trách cha mẹ không bản lĩnh, sẽ không kiếm tiền, chỉ hiểu được bảo thổ địa Đương Diệp cảm thấy, này hai cái cô nương tính tình, giống như có chút thay đổi không bao giờ là trước đây kia hai cái thiện lương tiểu cô nương. Thế nhưng còn trộm chính mình đồ vật. Cũng bởi vậy, nàng trong lòng đối này hai người hữu nghị, cũng liền dần dần phai nhạt Phiên ngoại 2, Bi Thương Nhân Sinh, 16. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. 2 tháng 18, Đường Diệp cùng Liễu Duy nhạn thành thân. Đường ra bên này, là 2 tháng sơ 8 Đường Diệp xuất giá, qua bên kia, dàn xếp ở Liễu gia biệt viện, 18 ngày ấy cưới vào cửa bãi đường. Nhà người khác loại này đường xa việc hôn nhân, cũng đều là như vậy làm. Giống nhau việc hôn nhân, nói thành thân nhật tử, nói chính là bọn họ bái đường thành thân ngày ấy, cũng là nói ở nhà trai ra bái đường nhập động phòng nhật tử. Hai tháng sơ tám, đường diệp ra cửa ngày này, cũng là liễu ra tới nên thú nhật tử, liếu ra tới một cái đoàn xe, 10 lượng xe ngựa. Đường ra bên này còn lại là chuẩn bị 32 chiếc xe ngựa, cấp đường diệp kéo của hồi môn, đường thanh hà cùng bạch thị cấp đường diệp chuẩn bị 64 nâng của hồi môn bên trong đồ vật chỉ có số ít là Đường Diệp lấy ra tới muốn muốn mang về mà khác đều là Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị thân thủ từng cái cấp chuẩn bị tháng riêng Đế Liễu Dực còn tới một chuyến Thế khương Tử Dạ cấp đường ra đưa về tới Tam Xe hiếm lạ hóa các loại hạt châu bảo bối trang sức ngọc khí đều có qua ngọc kỳ lân ngọc khí liền có 18 kiện này cũng đem Đường Diệp của Hồi Môn cấp bậc hung hăng để cao một chút cho nên Đường Diệp xuất giá ngày này Đường Diệp kia của Hồi Môn phong phú cũng đồng thời truyền khắp Đông Hà Trấn. Khương Tử Dạ trung quy bởi vì bồi Thái tử ở tuần tứ phương phòng giữ doanh không thoát khỏi thân trở về tham gia đường diệp thành thân lễ. Đường diệp thành thân, đường phủ lại lần nữa náo nhiệt lên, thân thích nhóm, đường thanh hà mấy năm nay ở trấn trên giao làm buôn bán các bằng hữu đều tới cổ động. Đặc biệt giống trấn trên đại gia tộc khúc gia, lưu gia, chương gia này đó gia chủ nhóm đều tới. Đường gia hôm nay trực tiếp ở trong nhà làm hỷ yến, Liễu Duy nhận bồi đường diệp cấp thân thích nhóm kính rượu, cấp đường gia nhị lao khái đầu, kính trà, sửa lại khẩu Đem hồi môn sự cũng cùng nhau làm, sau giờ ngọ, đón dâu đội ngũ liền rời đi đường ra phản hồi Dương Châu. Đưa bao lì xì đọc phúc lợi tới rồi. Người có tối cao 888 tiền mặt bao lì xì đãi rút ra. Chú ý với xình công chúng hào thư hữu đại bản doanh chịu bao lì xì. Rơi nhà khi, đường Diệp vẫn là rơi lệ, cũng may có khăn voan đỏ cái liêu duy nhạn không thấy được. Gà như vậy xa, về sau sinh hoạt cũng không biết gặp qua thành như thế nào, cha mẹ bọn muội muội cũng thường xuyên không thấy được. Nàng trong lòng tổng cảm thấy khó chịu Liễu Duy Nhạn biết nàng trong lòng khẳng định khó chịu Lên xe ngựa sau Liền đem nàng ủng ở trong lòng ngực làm nàng dựa vào chính mình nghỉ ngơi Buổi tối chủ khách điếm khi Tới rồi phòng Liễu Duy Nhạn giúp đỡ nàng bóc khăn ban Cũng thay thoải mái quần áo Mãi cho đến trở lại Dương Châu trước một đêm Đường Diệp cùng Liễu Duy Nhạn mới lại thay hỷ phục Bọn họ là ở 2 tháng 16 buổi chiều trở lại Dương Châu Đường Diệp bọn họ trực tiếp bị đưa đến Liêu gia biệt viện thanh viên. Thanh viên bên này liếu ra đã an bài thỏa đáng người đang chờ hầu hạ thiếu nãi nãi. Liêu Duy nhạn vốn dĩ buổi tối tưởng bồi đường diệp, bị hỉ bà cấp chạy trở về, thuyết minh ngày là thành thân đầu một ngày, tân lang tân nương không thể gặp mặt. Kỳ thật, trở về này dọc theo đường đi, hai người bọn họ vẫn luôn chính là ở một phòng nghỉ ngơi, kém chỉ là cái động phòng đêm kia cuối cùng một bước. Liêu Duy nhạn nhịn, ngoan ngoãn trở về liếu phủ nghỉ ngơi, liền một ngày, không kém tại đây một ngày. Chỉ là sắp chia tay trước, hắn lưu luyến không rời làm Đường Diệp bật cười không thôi. đưa Đường Diệp tới chính là nhị thuốc cùng nhị thẩm, còn có Đường Diệp đại cứu cùng mợ. bốn người thấy Liêu duy nhạn đối Đường Diệp tốt như vậy, bọn họ cũng yên tâm. buổi tối, mọi người đều đi nghỉ ngơi. Đường Diệp yên lặng ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn kia một chi tám phượng kim thoa phát đúc. đây là Liễu Dực ca ca đưa đi, cố ý đơn độc đưa cho nàng, nói là làm gỗ thiệp ý thỉnh người giúp đỡ chế tạo, vì chính là làm nàng thành thân khi mang. tám phượng thoa, chỉ ở sau chín phượng thoa. thời đại này có chú trọng. Chín phượng thoa, chỉ có hoàng hậu cùng công chúa có thể đeo, ngay cả mặt khác phi tần đều không thể, mà tám phượng thoa, chính là hậu phi các quý phụ yêu nhất. Giống nhau bình thường ba tánh thành thân mang phượng thoa, cũng phần lớn là song phượng tam phượng ngũ phượng, bảy phượng đều không nhiều lắm. Nhưng ca ca thế nhưng cho chính mình chế tạo tám phượng thoa. Nàng kỳ thật là có chút không vui, đại đúng giờ ca ca không trở về, thành thân khi, ca ca lại không có thể trở về. Nàng cảm thấy, khương tử dạ hẳn là ở trong trốn giang hồ còn có khác thân phận bằng không cũng không có khả năng vội thành như vậy, chính mình thành thân hắn không trở lại. Liên ở đường Diệp chính trầm tư khi, có người gõ cửa. Ai a Đường Diệp hỏi. Thiên Vũ, liễu Dực. Hai người theo tiếng. Đường Diệp chạy nhanh đi mở cửa, hướng hai người phía sau nhìn một chút, xác định không có khương tử dạ sau, xoay tay lại đóng cửa lại. Hai người các ngươi như thế nào lại đây? Buổi sáng nhận được tin tức, các ngươi mau tới rồi, hai chúng ta buổi chiều liền từ Nghi Châu xuất phát. Thiên Vũ cười nói. Kỳ thật, đường diệp bọn họ này một đường trở về, bị khương tử dại hủy thác, hai người kia vẫn luôn đang âm thầm hộ tống bọn họ bọn họ một đường. Cấp, đây là các ca ca cho người thêm trang. Hai người từng người từ trong lòng ngực lấy ra hai sốc ngân phiếu tới, đặt ở đường diệp trước mặt. Đây là làm gì, các ngươi vì sao cho ta tiền? Đường diệp bất đắc dĩ hỏi. Không nhiều lắm, các ca ca một người đưa ngươi một ngàn lượng, lưu tại chính mình bên người, có chuyện này cũng có thể khẩn cấp. Bất thời giờ đi ngươi kia mấy cái cửa hàng nhìn xem, cùng trưởng quay làm quen một chút, nếu là ở Liễu ra quá không vui không thoải mái, tùy tiện nói cho một người, bọn họ đều sẽ cho chúng ta đưa qua tin tức, chúng ta tới cấp ngươi làm chủ. Thiên vũ nói, đường Diệp vẫn luôn chịu đựng nước mắt chảy hào hào xuống dưới. Ai, lá cây, ngươi đừng khóc ca. Thiên vũ tức khắc thuốc thủ vô thố. Liễu dực ho nhẹ một tiếng, ngươi ca hắn chính đội vàng, ở đại tây bắt đầu, đuổi không trở lại, cho nên hai chúng ta thế hắn đến xem ngươi. Hảo, nói cho Kaka, ta thực hảo, cảm ơn hắn cho ta như vậy nhiều đồ vật, chờ hắn không nội sau, tới trong phủ, ta cho hắn thân thủ làm tốt ăn. Đường Diệp leo một chút nước mắt, nhẹ giọng nói, Hảo, lời nói chúng ta sẽ cho hắn chuyển tới. Hai người gật đầu, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, lá Cây, chúng ta phải đi. Hai người nhẹ giọng nói, Ân, chờ ta vội xong này một thời gian, thỉnh các ngươi hai tới ăn cơm. Đường Diệp đứng dậy, đưa hai người đi ra ngoài, trở về. Đường Diệp ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn kia 2.000 lượng ngân phiếu, cái mũi lại hế ẩm, yên lặng ngồi thật lâu, thẳng đến nàng nha hoàn Phượng Anh cho nàng Đoàn đã trở lại rửa mặt thủy. Trước kia, bên người nàng cũng vẫn luôn không có bên người nha hoàn, ca ca nói nàng thành thân sau, bên người đến có cái biết công phu nha hoàn, liền cho nàng ăn bài cái nha đầu, nói là biết công phu, có thể bảo hộ nàng. Tiểu thư có phải hay không tưởng láo ra phu nhân cùng công tử các tiểu thư? Phượng Anh giúp đỡ nàng lấy trên đầu trang sức, nhẹ giọng hỏi, ân. Đường cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Tháng 5 sơ 10 lão thái gia sinh nhật, tiểu thư liền có thể đi trở về a. Phượng Anh thấp giọng nhắc nhở nàng. Đường Diệp trước mắt sáng ngời, đúng vậy, không đến 3 tháng thời gian, chính mình lại có thể trở về, là có thể nhìn thấy người nhà. Phượng Anh, vẫn là ngươi hiểu biết ta. Đường Diệp tâm tình cũng hảo, hi vọng khi đó ca ca cũng có thể trở về, làm chính mình có thể cho hắn làm một đốn ăn ngon, cảm tạ một chút hắn. Nhìn đến tiểu thư vui vẻ, Phượng Anh cười cười. Tiểu thư là cái có lương tâm, không hổ chủ tử đối nàng hảo, đối bọn họ người một nhà đều hảo. Kỳ thật, vừa mới bắt đầu bọn họ rất nhiều người đều không nghĩ ra, chủ tử cái gì cũng không thiếu, vì sao còn muốn nhận hạ này một môn tử kết nghĩa đâu. Sau lại, bọn họ mới trầm rãi minh bạch, chủ tử chỉ có trở lại đường ra nhân thân biên khi, mới giống đứa con trai, vì làm người nhà quá thượng hảo nhật tử đi nỗ lực, cấp người nhà mua càng tốt phủ đệ, có thể bồi cha mẹ uống trà, bồi ra ra uống rượu. Có thể cùng người nhà cùng nhau thoải mái cười to, có thể giống cái ca ca giống nhau sùng bọn muội muội, như vậy người một nhà mới giống người nhà. Nguyên lai, like, chủ tử muốn chính là ra cảm giác ca. Phiên ngoại 2, bi thương nhân sinh, 17. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Liêu ra cưới vợ, làm cũng thực náo nhiệt, xin ý thượng lui tới người thỉnh không ít, hơn nữa liêu phu nhân nhà mẹ đẻ thân thích cũng nhiều, toàn bộ hỉ yến vẫn luôn thập phần náo nhiệt. Đặc biệt mọi người nghe nói Duy Nhạn cưới đến cô nương ở Đông Hà Trấn là cái làng trên xóm dưới đều nổi tiếng hảo cô nương, mọi người càng là muốn nhìn một chút tân nương tử là cái cái dạng gì người. Người làm ăn ra, không có quá chú trọng quý củ, thành thân ngày này, tân lang là có thể ở bái đường kết thúc buổi lễ sau liền bóc khăn văn, làm tân nương tử nhận thức một ít sinh ý thượng lui tới người, để về sau quản gia khi phương tiện. Nhưng cố tình, liễu Duy Nhạn chính là không ở người trước bóc khăn văn, nói muốn y y cổ hấn, lưu tại động phòng bóc bởi vậy, ở bái đường kết thúc buổi lễ sau, liễu duy nhạn ôm tức phụ liền trở về tân phòng, nhìn hắn gấp gáp bộ dáng, mọi người cười to không ngừng, tính tha thứ hắn đi, ai đều có tuổi trẻ thời điểm. liều gia chủ hòa liễu phu nhân cũng vui vẻ, vẫn luôn vội vàng chiêu đái các khách nhân, liễu duy nhạn muội muội liễu Thánh ánh còn lại là ở tân phòng buổi tẩu tẩu, liễu duy nhạn đưa đường diệp trở về tân phòng sau, khiến cho nàng nghỉ ngơi nhiều một hồi, hắn đi chiêu đái xong khách nhân mới trở về, liễu ánh, ánh phía trước cùng đường diệp ở chung quá. Thực thích cái này tẩu tử, lúc này đường diệp tuy rằng không thể nói chuyện, cũng trở ngại không được nàng lại nhảy cấp đường diệp giảng hôm nay nhà mình tới khách nhân đều có người nào ra. Khăn đoan đỏ hạ đường diệp bật cười nghe, cái này cô em chồng, còn khá tốt ở chung. Ban đêm, liếu duy nhạn chờ đợi mấy đời động phòng hoa chúc thời khắc rốt cuộc tới, hắn vẫn luôn không chế được chính mình, cũng không có uống quá nhiều rượu, chính là sợ lầm chính sự. Khăn đoan bóc khởi kia một khắc, đỏ thấm hỉ đuốc, phản chiếu đường diệp kêu kiểu tiếu mặt nhỏ. Ngây ngốc liêu duy nhạn tâm, mê hắn mắt, hắn ôm nàng tiến hỉ trướng kêu một khắc, không khỏi nỉ non một câu, La cây, ta đuổi theo ngươi mấy lời, rốt cuộc đuổi tới, La cây, cảm ơn ngươi gả cho ta. Đường Diệp nhìn hắn si tâm mặt mày, đỏ bừng mặt, đây là chính mình sắp sửa làm bạn cả đời nam nhân A. Không khỏi, nàng trong đầu xẹt qua khương tử dạ kia một chương đồng dạng tuân lãng, lại khí độ hoàn toàn cùng Liễu duy nhạn bất đồng mặt. Lắc lắc đầu, nàng không hề miên man suy nghĩ, dôi tay ôm lấy cổ hắn. Liễu Duy Nhạn bị nàng này đơn giản một cái ôm làm cho thiếu chút nữa một cái không băng trụ, công đạo. Tích góp tam thế tình cảm, tại đây một đêm toàn bộ được đến ăn ủi Liễu Duy Nhạn ở chân chính có được đường Diệp kia một khắc, hạnh phúc rơi lệ. Hắn ở nàng bên thai nỉ non một câu, lá cây, ta yêu ngươi. Đường Diệp cùng Liễu Duy Nhạn thành thân sau năm thứ hai tháng riêng, đường Diệp sinh hạ hai người trưởng nữ, Liêu Nhan. Năm thứ ba, hai tháng, sinh hạ bọn họ trưởng tử, Liễu Duệ. Hai người sinh hoạt sau khi kết hôn vẫn luôn thực ngọt ngào, Liêu Duy Nhạn cũng ở mỗi ngày vội song sau sớm về nhà bồi đường diệp cùng bọn nhỏ. Một ngày, Liễu Duy Nhạn đang ở trong thư phòng sửa sang lại sổ sách, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn bên người. Vừa thấy là Chu Tiên trưởng, Liễu Duy Nhạn sắc mặt tức khắc liền thay đổi, hắn run bẩn bật, Tiên trưởng, chẳng lẽ, ta đã đến đến giờ. Ta cùng lá cây hai chi gian chỉ có này ba năm duyên phận. Chu Tiên trưởng lắc đầu, ngươi còn có bảy năm thời gian, chỉ là... Nhà nàng biến, cô sẽ không ngừng đã đến, thẳng đến hao hết nàng sở hữu lòng dạ, quang đời còn lại, ngươi chỉ có thể chính mình nuôi nâng các ngươi hải tử. Đưa 888 tiền mặt bao lì xì chú ý với ít. Công chúng hào thư hữu đại bản doanh, xem đứng đầu thần tác, chịu 888 tiền mặt bao lì xì. Liêu duy nhạc nghe, sắc mặt tức khắc biến trắng bệnh, hắn thông một tiếng cấp chu tiên trưởng quỳ xuống, tiên trưởng, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Đường ra, không thể bảo toàn sao. Chu tiên trưởng lắc đầu. Ở ngươi lựa chọn này một đời muốn cùng nàng làm 10 năm phu thế khi, kết quả này liền gieo. Ngươi có biết, hứa đêm lạnh là ai? Khương tử dạ. Liêu Duy Nhạn lập tức liền nghĩ tới hắn. ân cũng là ta đồ đệ, hắn thiếu niên khi liền cửa nát nhà tan, là ta mang theo trên người giáo dưỡng 5 năm, cũng là ta thích nhất nghĩa tử. Ai ngờ, hắn sẽ nhân duyên trùng hợp, thành đường ra con nuôi, mặc dù các người 10 năm duyên phận hết, này một đời, bọn họ cũng làm không thành phu thế. Cho nên, đường ra kết cục là không thể sửa đổi kết cục. Chu Tiên trưởng bất đắc dĩ thở dài. Liêu Duy nhạn quỳ quỳ dạp trên mặt đất khóc giống, là chính mình ích kỷ sao? Tiên trưởng, chờ ta này một đời dương thọ hết sau, ta đồng ý dâng ra nguyên thần, ta lựa chọn hồn phi phách tán, không hề hại bọn họ. Kiếp sau, nhường cho bọn họ đi. Xem ra là ta chấp niệm quá sâu, hại đường ra thiện lương người một nhà a. Chu Tiên trưởng dụ mắt, thở dài một tiếng, người nghĩ kỹ. Đúng vậy, Tiên trưởng. Liêu Duy nhạn đứng lên. Lau một chút nước mắt, nhẹ giọng nói, gật đầu xác định, Hào đi, vậy lại đến một đời đi, chỉ là, đến lúc đó không người chuyện gì. Chu tiên trưởng nhẹ giọng nói. Ta đã biết. Liêu Duy nhạn lên tiếng. Chu tiên trưởng gật đầu, thân ảnh biến mất. Đường Diệp vừa lúc lúc này ôm liếu duệ tiến vào, nhìn thấy trên mặt hắn có nước mắt, kinh ngạc, tướng công, làm sao vậy? Ha ha, làm phu nhân chê cười, vừa rồi nhìn cái thoại bản tử, có điểm bị cảm động, người muốn hay không xem. Liêu Duy Nhạn lộ ra một tia ngượng ngùng cười. Không nhìn, ngươi đều khóc thành như vậy, ta sợ ta càng chịu không nổi. Đường Diệp lấp đầu, tới, ôm một cái nhi tử, tâm tình của ngươi cũng sẽ hảo. Hảo. Liêu Duy Nhạn tới gần, đem thê nhi cùng nhau ôm chặt trong ngực. Bảy năm, chỉ còn bảy năm A. Thiếu phu nhân, cứu ra tới. Bên ngoài truyền đến Phượng Anh bẩm báo thanh. Đường Diệp nhìn Liêu Duy Nhạn liếc mắt một cái, đi thôi, đại ca tới. Liêu Duy Nhạn gật đầu. Ôm Liếu Duệ đi theo đường Diệp đi ra ngoài. Khương tử dạ tới, ở Liếu Duy nhạn nhìn đến hắn kia một khắc, trong đầu hồi tưởng nổi lên kiếp trước cái kia ở cà mạ giặt nhìn đến hư ảnh, chính là hắn A. Đại ca từ lâu ra? Đường Diệp ở trong sân táo bàn gỗ ghế biên chiêu đái Khương tử dạ uống trà. Khương tử dạ còn lại là đã sớm từ Liếu Duy nhạn trong lòng ngực tiếp nhận đi Liếu Duệ ôm đầu đi. Kinh thành, chuẩn bị về nhà, hỏi một chút các ngươi muốn hay không đi. Khương tử dạ ngẩn đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, xem xong. Lại đánh giá liêu duy nhạn liếc mắt một cái, tiểu tử này biểu tình có chút không đúng a, Mau cho ngươi quá sinh nhật đi, ngươi chuẩn bị về nhà làm nương cho ngươi quá. Đường Diệp hỏi. Ân Khương tử dạ gật đầu, cho nên, ngày mai phải đi. Bởi vì hiện tại đã là tháng 6 năm 29, hắn sinh nhật là 7 tháng sơ 7, không mấy ngày rồi. 7 tháng sơ nhị là duy nhạn mãi ngoại sinh nhật, hai chúng ta tạm thời đi không thành, mãi mãi cũng như vậy đại số tuổi, quá sinh nhật, đều là muốn náo nhiệt quá. Đường Diệp bất đắc dĩ nói: "Không có việc gì, ngươi nếu là tưởng trở về, cùng đại ca cùng nhau trở về cũng đúng." Liêu Duy Nhạn phá lệ nói: "Trước kia, hắn chính là có thể không cho Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ đơn độc ở chung, liền không cho. Lúc này đây, hắn ý tưởng lại không giống nhau, hắn chỉ là muốn cho Đường Diệp nhiều cùng người nhà đoàn tụ một chút." Đường Diệp lập đầu, cùng hắn thương lượng: "Tính, chúng ta quá xong ngày 15 tháng 7 lại đi đi, cùng ta nương bọn họ qua cái 15 tháng 8." Liêu Duy Nhạn nghe xong, Tự nhiên cao hứng, gật đầu, kêu hoành, ảnh. Khương tử dạ thân sắp phai nhạt một ít, tiếp tục đùa với Liêu Duệ, làm hắn kêu cứu cứu, đáng tiếc mười mấy tháng hoa tử, làm sao cho hắn kêu. Đại ca buổi tối muốn ăn cái gì, ta tự mình xuống bếp làm. Đường Diệp cười nói, cá hầm mất đi, ngươi làm món ăn kia vẫn luôn nhớ kỹ. Khương tử dạ gọi món ăn. Liêu Duy nhạn bất đắc dĩ cười, món này, là hắn thành thân sau, dạy cho Đường Diệp làm, kiếp trước Đường Diệp, cũng thực thích nước ăn nấu cá. phiên ngoại 2, Bi thương nhân sinh, 18. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. 7 tháng sơ 7, Khương Tử Dạ sinh nhật ngày, đường phu nhân Bạch Thị thân thủ vì hắn làm tràn đầy một bàn đồ ăn, người một nhà vui vẻ ăn một đốn. Từ Khương Tử Dạ tiến vào cái này ra môn, hiện giờ suốt 4 năm đi qua, đường ra nhật tử cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, mấy năm nay chung, đường ra tiểu lầu sinh ý đã ổn định, đường thanh hà cùng Bạch Thị cũng quá nổi lên nhà giàu lao ra sinh hoạt. Năm trước khâu bá rời đi Đông Hà Trấn, nơi nơi du lịch đi, đem hắn y, y quán để lại cho hoa hoa mở ra. Khương tử dạ liền dứt khoát cho nàng ở thuận một trên đường mua gian cửa hàng, cho nàng đem y, y quán tiến đến gần, một bên bán dược, nàng chính mình một bên ngồi khám. Linh Linh thích vẽ tranh, đi theo chấn trên một cái trang giấy cửa hàng tiểu tử học vẽ tranh, mỗi ngày hai chị em cùng nhau về nhà. Giữa trưa, hai chị em trở về nhìn đến Khương tử dạ đã trở lại, Cao hứng tiến lên cùng đại ca chào hỏi. Khương tử dạ cười hỏi ý một chút hai người tình huống, biết cũng khỏe, liền an tâm rồi. Buổi chiều, Khương tử dạ trở về một chuyến Khương ra thôn, cho hắn cha mẹ ông bà thượng cái mổ. Chú ý công chúng hào, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Buổi tối, chờ hắn trở lại đường phủ khi, liền nhìn đến bạch thị có chút nôn nóng bộ dáng. Nương, làm sao vậy? Khương tử dạ kinh ngạc hỏi. A dạ, người tam thúc mang tới lời nói, nói là người ra ra không được. Ngươi chạy nhanh đi trở về nhìn xem, cha ngươi không cho ta trở về, chỉ mang theo hoa hoa đi về trước, chính là ta lo lắng à. Bạch thị trong mắt đều lưu nước mắt. Nương đừng lo lắng, ta đây liền trở về nhìn xem, tính, ngươi cũng cùng nhau về đi, chúng ta đi đem linh linh tiếp thượng. Khương tử dạ đứng dậy liền phân phó trá lâm đi bộ xe ngựa. Chờ bọn họ đem linh linh tiếp lần trước đường ra thôn, liền nhìn đến trong viện tiếng khóc một mảnh, Lão gia tử vẫn là đi. Lao ra tử mất, bởi vì là mùa hè. Phóng không bao nhiêu thiên, mời đến âm dương tiên sinh xem trọng nhật tử nhiều nhất là 5 ngày hạ táng. Cuối cùng, đường ra người quyết định không thông chi đường diệp bên kia, bởi vì không còn kịp rồi. Khương tử dạ thở dài, lá cây biết, sẽ khổ sở. 7 tháng 11, lão ra tử hạ táng, đường ra cũng chỉ tới kịp thỉnh gần đây thân thích nhóm. An táng lão ra tử sau, lưu tại trong nhà thị vệ nói cho Khương tử dạ một sự kiện, lão gia tử sẽ đột nhiên mất. Kỳ thật là bởi vì Lao Tam Tức Phụ cùng Lao Gia Tử cùng Lao Thái Thái nói một phen lời nói, Lao Gia Tử bị chọc tức đột nhiên trong lòng khó chịu. Các người biết bọn họ nói gì đó sự sao? Khương Tử Dạ nheo lại đôi mắt. Không biết, bọn họ ở phòng trong nói chuyện khi, chúng ta ly khá xa. Thị vệ thấp giọng nói. Đã biết, Khương Tử Dạ quyết định thấy Lao Thái Thái. Ai ngờ, còn không đợi Khương Tử Dạ đơn độc đi gặp Lao Thái Thái, cơm chiều khi, cả gia đình đều ở, Lao Thái Thái coi như mọi người mặt. Nói ra một câu làm đường Thanh Hà tức giận tận trời nói. Lão Thái Thái nói, Thanh Hà à, hiện giờ các ngươi ở chấn trên có cửa hàng, có phủ đệ, trong nhà này chỗ sân, liền cho đường nguyên đi, Lão nhị ra liền đường tuấn một cái nhi tử, Lão Tam ra lại là đường kiệt cùng đường nguyên hai cái nhi tử, nhưng sân chỉ có một chỗ, liền dựa vào Lão Tam trồng trọn, khi nào có thể cho lại cái khởi một chỗ sân tương lai cấp hải tử cưới vợ. Dù sao, ngươi này chỗ sân cũng không, cùng với bị người ngoài được, không bằng cho đường nguyên hảo. Tốt xấu hắn cũng là chúng ta đường ra con cháu, là sẽ cho chúng ta đường ra truyền hậu đại. Lão thái thái một câu, nói đường thanh hà tạch liền đứng lên, dẫn trừng mắt lao thái thái. Bạch thị càng là nháy mắt cả người lạnh băng, bọn họ này trô sân, hậu viện chính là bọn họ này một mạch tổ chạch, nói như vậy, tổ chạch đều là truyền trưởng tử. Nhưng hôm nay, nàng cùng đường thanh hà ra lại chỉ sinh ba cái nữ nhi, không sinh hạ nhi tử. Bạch thị cho rằng, bọn họ có khương tử dạ cái này con nuôi, điểm này trong nhà cơ nghiệp vẫn là có thể bảo trụ, lại không nghĩ, lao thái thái thế nhưng là có này tính toán. Mà lao thái thái lời nói người ngoài, mọi người đều nghe minh bạch, càng là thẳng chỉ khương tử dạ cái này đường thanh hà con uôi. Trong lúc nhất thời không khí cương ở nơi đó, nương, ngươi lời này không phải tùy tiện nói, mà là suy xét rõ ràng. Đường thanh hà khí run chiếc đuốt đều bắt không được, ta có con nuôi, a dạ hài tử tương lai cũng sẽ có một cái họ đường, sẽ cho chúng ta đỉnh người sai vặt. Đỉnh ngươi sai vặt cùng đường ra huyết mạch Vẫn là không giống nhau Lão thái thái chấn định nói Hảo, hảo, nhân sinh trên đời Hiếu tự vì trước, nương lời nói Ta không thể không nghe, nhưng là Viện này, là ta thân thủ tu sửa lên Cũng là chúng ta người một nhà Ở mười mấy năm, nếu nương nói Phải cho đường nguyên, có thể Nhưng là, có câu nói, các ngươi khả năng Không biết, thu hồi sản nghiệp tổ tiên Chính là không thừa nhận ta cái này Đại nhi tử, về sau Các ngươi lại không phải ta đường thanh hà thân nhân Đời này, đừng lại muốn cùng ta lui tới, phu nhân, chúng ta đi. Đường Thanh Hà nói xong, đã khóc không thành tiếng, ném xuống chiếc búa, liền đi ra ngoài. Bạch Thị cũng khóc, đem trong tay sở hưu cái này trong viện chìa khóa nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, cũng đứng lên, tiếp đón một chút hoa hoa cùng Linh Linh còn có Khương Tử Dạ. a dạ, hoa hoa, Linh Linh, chúng ta đi thôi. Khương Tử Dạ đứng lên, nhàn nhạt nhìn Hà Thị, nói một câu, cha ta nếu nói như vậy, ta đây người ta cũng liền đều mang đi, mặt khác. Ta còn nghe nói, ra ra qua đời ngày đó giữa trưa, Tam Thẩm đi tìm ông bà nói sự, kết quả không ra một canh giờ, ra ra đau lòng bệnh liền phạm vào. Hiện giờ xem ra, nhà của chúng ta này chỗ sân, Tam Thẩm là đã sớm theo dõi đi. Nói xong, Khương Tử Dạ đứng lên, tiếp đón Hoa Hoa cùng Linh Linh rời đi, Triệu Cửu đem chúng ta người đều mang lên, cùng nhau trở về trấn thượng. Nguyên Lai lão gia tử lão thái thái muốn ở chỗ này ở, hắn liền an bài bốn người hầu hạ bọn họ. Là, chủ tử Triệu Cửu bọn họ kêu Khương Tử Dạ là chủ tử, mà không hề là trước đây thiếu gia. Lần này tử, lão thái thái cùng Hà thị các nàng đều trợn tròn mắt. Mấy năm nay, bọn họ đã qua quán bị người hầu hạ Nhật Tử, không nghĩ tới này Khương Tử Dạ như vậy tuyệt, thế nhưng đem hạ nhân cũng mang đi. Lão Tam Đường Thanh Vân càng là không nghĩ tới, chuyện này là hắn tức phụ đối cha mẹ đi nói, mới làm hại cha khí tâm bệnh phàm bảo. Hắn đứng lên liền đi cản đường Thanh Hà, cho hắn quỳ xuống, khóc lóc kể lể nói, đại ca, chúng ta không cần Việc này ta phía trước không biết. Đường Thanh Hà túi đầu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tránh ứng ra. Về sau, các ngươi người một nhà hảo hảo sinh hoạt đi. Nói xong, Đường Thanh Hà tránh đi hắn đi rồi. Hắn mấy năm nay đối hai cái đệ đệ có bao nhiêu hảo, người ngoài đều biết. Tiền tài, vật phẩm, thứ tốt cùng tiền cho bọn hắn nhiều ít, không nghĩ tới, bọn họ còn nhớ thương chính mình tại đây trong thôn duy nhất ràng buộc. Nay chỗ nhà cũ là bọn họ người một nhà duy nhất niệm tưởng a. Không ra ba ngày. Đường Thanh Hà ra sự tình truyền khắp toàn thôn, mọi người có cười nhạo Đường Thanh Hà cuối cùng bị cha mẹ vứt bỏ, có người cười nhạo Đường Thanh Vân hai vợ chồng nhớ thương nhà mình Đại Ca Sơn. Tóm lại trước kia đoàn kết hòa thuận Đường ra, trước kia làm người trong thôn hâm mộ ghen ghét Đường ra, lúc này xem như thành mọi người trà dư tiểu hậu đàm luận cười tư. Đường Thanh Hà trở lại chấn trên liền bệnh nặng một hồi, may mắn hắn nữ nhi là cái đại phu, bệnh cứ về, người lại nằm hơn nửa tháng. Thẳng đến cuối tháng 7 Đường Diệp mang theo nhi tử nữ nhi cùng tướng công tới sau mới hảo lên. Phiên ngoại 2, bi thương nhân sinh, 19. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Đường Diệp trở về, mới biết được ra ra mất sự tình, cùng tổ trạch bị nãi nãi đưa cho tam thúc ra sự tình. Khi Đường Diệp cũng khóc ban ngày, nãi nãi nàng sao lại có thể làm như vậy. Cũng may, Liếu Nhan cùng Liễu Duệ đúng là đáng yêu thời điểm. Các nàng tới, Đường Thanh Hà tâm tình mới chậm rãi hảo lên, bắt đầu mỗi ngày cùng Bạch Thị ở trong nhà xem đậu xanh. Đường Diệp cùng Liễu Duy nhạn mỗi ngày đi tiểu lầu bận rộn. Nhìn đến đường Thanh Hà không có việc gì, Khương Tử Dạ cũng yên tâm, vốn dĩ tính toán người một nhà quá xong 15 tháng 8 lại hồi kinh, lại đột nhiên nhận được hoàng thượng mật báo, Triệu Quốc cùng Tống Quốc phía đông biên cương đã xảy ra chiến tranh, Trấn Đông đại tướng quân tao Triệu Quốc cám hại, hôn mê bất tỉnh, hoàng thượng thỉnh Khương Tử Dạ trở về nắm giữ ân soái, đi thu thập Triệu Quốc. Nhìn đến này, Khương Tử Dạ màn đêm buông xuống liền đi phương Bắc phòng giữ doanh thấy hoa hạ, suốt đêm liền chạy tới kinh thành. Lúc gần đi, hắn dặn dò người trong nhà gần nhất thiếu ra cửa, sợ sẽ loạn lên. Đường ra người lập tức liền cảm giác được khẩn trương, làm buôn bán nhân ra, sợ nhất đánh giặc. liễu Duy Nhạn vừa nghe, cũng có chút lo lắng trong nhà, quá xong 15 tháng 8 liền nôn nóng phải về Dương Châu, không có biện pháp, đường diệp đành phải cùng hắn thu thập mang theo bọn nhỏ chạy nhanh đi trở về. Lâm về nhà trước một ngày, đường diệp mang theo liễu Duy Nhạn đi đường ra thôn phần mộ tổ tiên cấp lao ra tử thiêu tờ giấy, khai mấy cái đầu lại không hồi trong thôn xem lão thái thái liếc mắt một cái. Tám tháng đế, Tống Quốc cùng Triệu Quốc chi gian phát sinh chiến tranh sự tình ở Tống Quốc cả nước truyền khai, lập tức cả nước các nơi loạn cả lên. Đồng thời, Tiêu Dung Hầu Khương Vân nắm giữ ấn soái Đông trình tin tức cũng truyền khắp toàn bộ Tống Quốc, đồng thời còn truyền ra Tiêu Dung Hầu từ Nam Bắc phòng giữ doanh các điều năm vạn đại quân đi tiếp viện phía đông chiến sự. Tiêu Dung Hầu anh dũng sự tích các bá tánh cơ hồ đều biết, lần này tử, mọi người yên tâm một ít. Chỉ là, không ra một tháng phía đông phòng giữ doanh cùng tây bộ phòng giữ doanh đồng thời phát sinh nội loạn, đông nguyên phủ cùng tây kinh phủ không ra một tháng đã bị làm phản, thành triệu quốc người khống chế địa bàn. Tháng 11, lại truyền đến tin giữ, triệu quốc người có thiên thần trợ, nghiên cứu ra súng máy cùng đại pháo, tổng quốc 20 vạn đại quân cơ hồ bị diệt một nửa, mà kêu dũng hầu bị nổ thành thịt vụ. Phía đông biên cương thất thủ, trấn đông tướng quân vong, trấn đông tướng quân hai cái tiểu tướng quân, cũng chỉ sống sót một cái bị bộ hạ che chở trốn trở lại kinh thành bên ngoài thủ kinh thành nơi trung linh phủ. Súng máy cùng đại pháo là thứ gì, Tống Quốc người nghe cũng chưa nghe qua, bọn họ chiến thần kiêu dũng hầu đều bị vỡ nát, nghĩ đến là rất lợi hại đồ vật đi. Tháng chạm Hán Nam phủ cũng thất thủ, Tống Quốc bản đồ lập tức rút nhỏ không ít. Tống đế tập trung tinh lực làm người bảo hộ hảo trung linh phủ, chỉ cần trung linh phủ ở, sẽ không sợ, mất đi, tổng hội có về. Kiêu dũng hầu đã chết, đủ loại quan lại đều dọa ngày ngày đêm không thể ngủ. Hoàng đế tốt xấu còn có thể ổn trụ, giống như hắn không tin kêu dũng hầu như vậy lợi hại người liền đã chết dường như. Chiến tranh như thế kịch liệt, khổ sở nhất chính là bá tánh cùng quân đội, quân đội thương vong vô số, bá tánh cũng tử thương không ít, trong lúc nhất thời cả nước khắp nơi đều có vô danh thi. Thậm chí, có trong thôn cũng chưa người. Tháng giêng bắt đầu, sự tình đột nhiên lập tức có chuyển cơ, nguyên nhân là tuyệt sát lâu ra tay, lâu chủ đêm tuyệt mang theo tuyệt sát lâu sở hữu sát thủ toàn bộ xuất động, lúc này đây bọn họ không có nhiệm vụ đơn, làm theo ra tay, giết, đều là tiến vào Tống quốc danh giới triệu quốc người. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian, Tuyệt Sát lâu kéo nổi lên toàn bộ người giang hồ, cùng nhau ám sát tới Đoạt Tống quốc triệu quốc người. Quyền sách tử công chúng hào sửa sang lại chế tác. Chú ý về ít thư liệu đại bản doanh, đọc sách lén tiền mặt bao lì xì. 3 tháng, tin tức tốt truyền quay lại kinh thành, đêm tuyệt thành công bắt lấy triệu quốc hoàng đế Triệu Ngự thành thủ cấp, ít ngày nữa liền sẽ đưa tới kinh thành. Đồng thời Triệu Quốc Sở hưu tiến vào Tống Quốc đại tướng cùng tiểu tướng đều bị tuyệt sát lâu cùng người giang hồ chém giết. Mà Tây kinh phủ, Đông Nguyên phủ cùng Hán Nam phủ này thất thủ tam phủ, cũng thực mau bị Tống hoàng phái người đi tiếp nhận, đến tháng 5 thời điểm, Tống Quốc mất đi mất đất toàn bộ thu hồi. Trong lúc nhất thời, Tống Quốc nhân dân toàn bộ đều động thủ vùi lấp ở trong chiến loạn tử thương ba cánh cùng bọn lính. Toàn bộ Tống Quốc nơi nơi chứng kiến đều là trắng bóng chiêu hồn cờ phiêu đảng. Tháng 6 chung, đêm tuyệt tự mình đem Triệu Ngự thành đầu người đưa đến kinh thành. Lúc sau, trong kinh liền chuyển ra một cái làm toàn tống quốc người cũng chưa nghĩ đến tin tức, tuyệt sát lâu đêm tuyệt, thế nhưng chính là tiêu dũng Hầu Khương Vân. Nguyên lai, like, Hoàng thượng đã sớm biết tin tức này, lúc này đây sự tình chuyển biến, cũng là Hoàng thượng cùng tiêu dũng Hầu một cái mưu kế, truyền minh vì ám tới đánh bại triệu quốc bên trong. Các ba cánh hoan hô, đủ loại quan lại nhóm cũng cao hứng, rốt cuộc có thể kê cao gối mà ngủ. Tháng 6 đế, Hoàng thượng ban tiêu Dung Hầu vì hộ quốc hầu, hộ quốc hầu dẫn người bắt lấy triệu quốc mở rộng Tống Quốc bản đồ. Khương Vân lĩnh mệnh, chỉ dùng 3 tháng thời gian, liền mang theo người bắt lấy Triệu Quốc, Triệu Quốc vội vàng tiền nhiệm Tân Hoàng nghe được Khương Vân tới, uống độc tự sát, Triệu Quốc về Tống Quốc. Khương Vân không núp nhích một cái Triệu Quốc ba cánh khiến cho Triệu Quốc đổi chủ, cái này làm cho thiên hạ ca tụ. Cuối tháng 10, Khương Vân khải hoàn hồi triều, Hoàng thượng tự mình đến Kinh Thành nên đón Khương Vân. Tháng 11, Hoàng thượng cố ý đem nhị công chúa xứng cấp Khương Vân, bị Khương Vân cử tuyệt. 12 tháng Sơ Khương Vân lại lần nữa hướng về phía trước chào Tư biệt, rời đi kinh thành. Khương Tử Dạ là vội vàng về nhà ăn tết, này một năm vẫn luôn ở đánh giặc cùng ám sát Triệu Quốc người, tuyệt sát lâu người hắn toàn bộ đều đều đi bảo vệ quốc gia, đường ra bên này có hắn an bài người che chở, hắn cảm thấy hẳn là không thành vấn đề. Đáng tiếc, đường ra cũng phụng biến cố, hắn sau khi trở về, nhìn thấy chính là bệnh xanh sao vàng vọt đường Thanh Hà cùng Bạch thị, cùng nỗ lực chiếu cố bọn họ Đường Linh. Mà hắn lưu lại người, thương vong vô số. Khương tử dạ trong lòng lập tức luôn cuống, quỳ gối trước giường khóc giống, hỏi trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Đường Linh nhìn thấy hắn đã trở lại, hoa một tiếng khóc, nhào lên đi ôm hắn cánh tay liền khóc thở hồn hển. Ca, ca, ngươi cuối cùng là đã trở lại, ca, nhị tỷ không có, những người đó, đều là xuất sinh, đều là xuất sinh, cha mẹ bị khí hạ bệnh, liền thành như vậy, chúng ta tiểu lầu cũng đóng, nghiêm linh ca ca cùng triệu cửu ca ca cũng đã chết, còn tới thật nhiều hắc y hề nhân. Bọn họ đều là kia mấy cái đổ lưu manh đồng lóa, bọn họ đều là người xấu a, ca ca. Đường Linh khóc nói cũng nói không rõ, Khương tử dạ lau nước mắt, làm nàng chậm một chút nói, một chút nói. Linh Linh lúc này mới từng điểm từng điểm cấp Khương tử dạ lại nói tiếp. Nguyên lai, like, năm trước mùa đông, hoa trồng trong nhà kính hiệu thuốc có người ăn chảo trở về dược, ngày hôm sau liền đã chết, Kia người nhà liền nói hắn nương là hoa chồng trong nhà kính xem bệnh cấp xem đã chết, mang theo người tới cửa tạp hoa trồng trong nhà kính phòng khám. Sau lại trấn thừa đại nhân ra mặt, đường gia cấp kia người nhà bồi hai trăm lượng bạc kia người nhà mới ngừng nghỉ. Ai biết, ăn tết khi, kia người nhà đột nhiên lại lại lần nữa tới cửa nháo, nói làm hoa trồng trong nhà kính cần thiết gả cho hắn gia nhi tử, mới có thể triệt tiêu bọn họ trong lòng hận ý đường ra tự nhiên không muốn, nhà hắn nhi tử là cái tên quân đồ. Kết quả, liền ở tháng riêng 15 ngày ấy, kia người nhà mang theo rất nhiều hắc ý ly nhân thượng đường trong phủ nháo. Triệu Cửu cùng Nghiêm Linh cùng với mặt khác thị vệ đều bị kia hơn 30 cái Hắc Ý Nhân giết. Mà kia gia nhi tử mang theo mấy cái trên đường phố tên du thủ du thực, liền ở đường Thanh Hà cùng Bạch Thị trước mặt, đem hoa trồng trong nhà kính kéo đi ra ngoài ngoại viện, uy vi dược, vài người hủy hoại hoa trồng trong nhà kính. Sau lại, mấy người kia nói lúc này việc này mới xem như hủy nhau, nên ngang mà đi. Hắc Nhân cũng theo bọn họ rời đi. Phiên ngoại 2, Bị thương nhân sinh, 20, Toàn văn xong. Nhanh nhất đổi mới nông ra hỉ sự chi vượng môn rể hiền mới nhất trương. Hoa trồng trong nhà kính hôn mê đi qua, đường thanh hà cùng bạch thị là hàm chứa huyết cùng nước mắt, giúp đỡ nữ nhi thu thập. Màn đêm buông xuống, hoa trồng trong nhà kính tỉnh lại sau, nhớ tới phía trước kia một màn quất đủ, đã không có sống sót dũng khí, thừa dịp bạch thị cùng đường thanh hà không chú ý khi, ở trong sân trên cây thác cổ. Cùng ngày, đường thanh hà cùng bạch thị liền chịu không nổi cái này đả kích, hộp máu hôn mê trong nhà chỉ còn lại có Đường Linh cùng cái kia nấu cơm bà tử Lý Thẩm, hai người ở trấn trên thỉnh không đến đại phu, cũng chỉ có thể đem Hoa trồng trong nhà kính những cái đó dược liệu lung tung cấp nhị lao an một hồi, cũng may người chậm rãi tỉnh lại, lại là vẫn luôn khóc. Hoa chồng trong nhà kính vẫn là Lý Thẩm cùng Đường Linh ở thị trấn bên ngoài mua một miếng đất trôn, bởi vì ở đánh giặc, tin tức cũng đưa không đến Dương Châu, Đường Linh cũng chỉ có thể vẫn luôn thủ chính mình cha mẹ, nàng liền nóng trong trượng có thể đánh xong, ca ca cùng tỷ tỷ có thể trở về. Khương tử dạ nghe xong này đó, khóc giống thất thanh, là chính mình hại hoa hoa sao. Nếu đường ra vẫn luôn vẫn là ở trước kia trong thôn, có phải hay không liền sẽ không phát sinh loại chuyện này đâu. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn thấy Khương tử dạ trở về, thấy được điểm hy vọng, lôi kéo hắn tay khóc không thành tiếng, dùng nắm tay đánh hắn, hỏi hắn đi đâu, vì cái gì một năm không trở lại nhìn xem. Khương tử dạ khóc lóc nói xin lỗi, hắn nói hắn thượng chiến trường đánh giặc đi, hiện giờ đánh thắng trận, triệu quốc hoàng đế cũng bị giết, triệu quốc hiện giờ cũng thành tông quốc Về sau không bao giờ sẽ có chiến tranh rồi. Nhị lao nghe được như vậy, mới hơi chút dễ chịu điểm. a dạ, phải cho hoa hoa báo thủ, phải cho hoa hoa báo thủ, được không? Bạch thị lôi kéo hắn tay khóc thở hồn hện. Cha mẹ yên tâm, bọn họ, sẽ không hảo quá. Hắn nhẹ giọng nói một câu. An ủi hảo nhị lao sau, khương tử dạ đi ngoại viện, trá lâm, cấp thiên vũ truyền tin, làm hắn chạy nhanh tới cấp nhị lao chữa bệnh. Cấp liêu dực truyền tin, đi dương châu mang lá cây trở về một chuyến. Liền nói trong nhà đã xảy ra chuyện Là, chủ tử Chá lâm chạy nhanh đi phi cắp truyền tin đi Chá phong, mang theo Linh Linh đi điều tra rõ nàng nói mấy người kia Buổi tối cùng ta làm việc đi Khương tử dạ rũ xuống mi mắt Trong mắt đều là âm oan hủy hoại hoa hoa người Một cái đừng nghĩ tồn tại Mang đêm buông xuống Kia ra đã từng lừa bịp tống tiền hoa hoa nhân ra đột nhiên nổi lửa Cả nhà một người cũng chưa chạy ra Cả nhà sống sờ sờ bị thiêu chết Mọi người đều nói là báo ứng Đường ra nhị tiểu thư sự tình, trong thị trấn mọi người đều đã biết, ai không nói một câu đáng tiếc, ai không mắng ra nhân này ra nham hiểm thiếu đạo đức. Cùng đêm, còn có ba cái tên du thủ du thực ở trong nhà bị người cắt đi sinh thực khí, toàn thân trên giới đại tá tám khối, tử trạng khủng bố. Sáng sớm bị người nhà phát hiện khi, doa hôn mê vài cái. Trấn thừa đại nhân biết đây là có người thay trời hành đạo, cũng không tính toán miệt mài theo đuổi án này, qua loa kết án. Nghe được những cái đó thương tổn nữ nhi nhân ra đều gặp báo ứng. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị trong lòng vung lỏng, lại lần nữa lâm vào hôn mê. Bọn họ này một hôn mê chính là hơn một tháng, cái này đại niên, cũng chưa có thể tỉnh lại. Thiên Vũ là tháng chạp 29 tới rồi, bắt đầu cứu trị Nhị lão. Nhưng là, Thiên Vũ nói cho Khương Tử Dạ, Nhị Lao không mấy năm sống đầu, bọn họ hiện tại một lòng muốn chết, khi nào tỉnh lại, hắn cũng không dám nói. Khương Tử Dạ đôi mắt tức khắc liền đỏ, tận lực cứu trị, dùng nhiều ít hảo dược đều không sợ. Hảo! Thiên Vũ bắt đầu toàn lực cứu trị Nhị lão. Đường Diệp là ở tháng riêng sơ nhị ngày ấy tới rồi, Liễu Duy Nhạn bồi nàng, bọn nhỏ ở trong nhà. Nhìn đến cha mẹ hôn mê bất tỉnh, Đường Diệp lập tức cảm thấy trời sập giống nhau, khóc cuối cùng cũng mềm mại ngã xuống Liễu Duy Nhạn trong lòng ngực. Tháng giêng 15 ngày ấy, Nhị lão đã tỉnh, biết hôm nay là Hoa Hoa đi một năm nhật tử, Nhị lão lại là rơi lệ không ngừng. Nhìn đến Đường Diệp trở về, Nhị lão ôm nữ nhi khóc lớn không ngừng, vẫn luôn nói Hoa Hoa không có, Hoa Hoa không có. Đường Diệp cũng vẫn luôn khóc, này một năm tin tức không thông, nàng không biết một chút trong nhà tin tức, vẫn luôn liền có chút lo lắng, không nghĩ tới, trong nhà sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy. Ở đường Diệp cùng Linh Linh Khương tử dạ mấy cái làm bạn hạ, đường ra nhị lao dần dần hảo lên. Ba tháng, nhị lao có thể xuống đất hành tẩu, làm đường Diệp cùng Liễu Duy nhạn về nhà đi xem hải tử. Đường Diệp đi hỏi Thiên Vũ cha mẹ tình huống, Thiên Vũ nói cho nàng, bọn họ thân thể đã đại thường, ngũ tạng đã thoái hóa rất lợi hại, sống không quá ba năm. Đường Diệp lại khóc một hồi, cùng Liêu Duy nhạn thương lượng, muốn mang cha mẹ hồi Dương Châu, Liêu Duy nhạn gật đầu. Ai ngờ, nhị lao không đi, nói bọn họ muốn thủ hoa hoa, sợ hoa hoa một người ở Đông Hà Trấn cô đơn. Cuối cùng, đường Diệp lại bồi bọn họ một tháng, mới phản hồi Dương Châu. Khương tử dạ này mấy tháng cũng vẫn luôn ở điều tra những cái đó hắc ý gì hề nhân tới chỗ. Cuối cùng, đầu mâu chỉ hướng về phía kinh thành trong Hoàng Cung. Khương tử dạ nắm tay nắm chặt, hắn không tin Hoàng thượng cùng Thái tử sẽ làm loại sự tình này. Như vậy, lợi dụng kia ra cùng đường ra mâu thuẫn tới châm ngòi sự tình người, này dụng tâm liền rất hiểm ác. Không đổi chấm gái cha Khương tử dạ này một năm, vẫn luôn ở nhà bồi đường Thanh Hà cùng Bạch Thị, cũng ở giáo Linh Linh một ít đơn giản công phu, làm nàng phòng thân. 9 tháng khi, kinh thành người tới, là nhị công chúa, tới tìm Khương tử dạ. Nhìn đến nhị công chúa bên người thị vệ áo đen khi, hoa hoa đột nhiên run rẩy lên. Khương tử dạ phát hiện, đuổi rồi vị này nhị công chúa sau, hắn hỏi hoa hoa sao lại thế này. Hoa hoa nói, những cái đó thị vệ, có một người chính là kia ba mươi cái hắc y rỉa nhân, áo đen đều từng cái. Khương tử dạ lúc này xem như minh bạch, nguyên lai, là nhị công chúa, tống anh hà. Nàng vẫn luôn liền muốn gả cho chính mình, chỉ là khương tử dạ không thích nàng mà thôi, không nghĩ tới, nàng thế nhưng làm ra loại chuyện này tới. Khương tử dạ phó Thác linh linh chiếu cố hảo cha mẹ, hắn muốn đi một chuyến kinh thành. Hắn đuổi ở nhị công chúa đoàn người phía trước về tới kinh thành, đem một phong thơ bại ở hoàng thượng trước mặt. Hoàng thượng xem xong sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi. A Vân yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cái này không hiểu chuyện đồ vật, nàng thế nhưng có thể làm ra loại chuyện này tới. Một mạng để một mạng đi, ta muội muội là ta thân nhất người nhà, trong sạch bị hủy, mất đi tánh mạng, chuyện này, không thể liền như vậy tính. Hoàng thượng nếu là không bỏ được xuống tay, ta có thể. Khương tử dạ lãnh mạnh nói, Hoàng thượng bị hắn uy hiếp, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút tức giận, kia dù sao cũng là chính mình nữ nhi. Chẳng lẽ phải cho một cái tiểu dân chúng đền mạng đi? Châm phạt nàng cả đời thanh đèn bạn Phật đi. Hoàng đế nói. Khương tử dạ không nói chuyện, túi đầu cung kính hành lễ sau, lui đi ra ngoài. Ba ngày sau, nhị công chúa ở hồi kinh trên đường, ở kinh thành phụ cận gặp gỡ giặc cỏ, bị cướp bóc, còn mất đi tính mạng. Thi thể cuối cùng là bị thị vệ cấp cướp được, tặng trở về. Hoàng đế nghe thế sự, trước mắt biến thành màu đen, một phách cái bàn. Hán biết, khẳng định là Khương vẫn làm. Chính là... Khương Vân đã mất đi tung tích. Lại ba ngày sau, Hoàng thượng ngủ sớm tỉnh lại sau, phát hiện đầu giường phóng một cái hộ, mở ra, phát hiện là hộ quốc hầu tức ấn cùng lệnh bài. Khương Vân đem Hoàng đế phong cho hắn tức vị trả lại cho hắn, không từ mà biệt. Thái tử biết sau, khóc giống, hắn biết Khương Vân ca ca không bao giờ còn hắn, Khương Vân, là hắn trong lòng thần tượng A. Một tháng sau, Giang Hồ Đệ nhất lâu tuyệt sát lâu tuyên bố giải tán, sở hữu tuyệt sát một đêm gian mất tích, bọn họ ẩn vào trung. Không ai biết cái nào người sẽ là tuyệt sát lâu tuyệt sát, bởi vì sở hữu tuyệt sát lâu tuyệt sát ra nhiệm vụ khi đều là mang mặt nạ. Mà ngày thường, bọn họ cũng chỉ là tiểu dân chúng, có khả năng là bán đồ ăn, cũng có thể là chọn gánh nặng đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Hai tháng sau, đêm thị cửa hàng cũng từ kinh thành biến mất. Kỳ thật, Khương Tử Dạ làm cho bọn họ rời tới rồi nghi châu. Năm thứ hai, mùa xuân, đường Thanh Hà cùng Bạch Thị không ngao đi xuống, chung quy là đi. Hai người qua đời khi trước sau chỉ kém mấy cái canh giờ, bọn họ cùng nhau đi rồi. Hai người qua đời khi, bên người một nhi một nữ tống trung, nhi tử Khương Tử Dạ, nữ nhi đường linh. Chờ đường diệp sau khi trở về, Khương Tử Dạ mới cho cha mẹ hạ táng. Ba người khóc chết đi xuống lại. Cuối cùng, Khương Tử Dạ y đường Thanh Hà cùng Bạch Thị hai người lâm chung di ngôn, không trở về đường ra thôn, liền trôn ở Hoa Hoa Mộ Biên, bọn họ đi bồi Hoa Hoa đi. Khương tử dạ hoa đồng tiền lớn vì nhị lao cùng hoa hoa tu mộ viên, đem này một mảnh toàn bộ vòng lên, tu mộ thất, nhìn qua giống cái gia viên bộ dáng, Đường ra nhị thúc cùng tam thúc nghĩ đến tế bái, bị khương tử dạ phái người chạy trở về, nói nếu đã chặt đứt liên hệ, đời này cũng đừng lui tới. Lao thái thái nghe được đại nhi tử cùng con dâu cả không có, một cái không chống đỡ được, cũng đi, sắp chết, nàng mới nhận thức đến chính mình sai lầm, đáng tiếc hết thể đều trưởng. Khương tử dạ làm người trông coi đường phủ đem tiểu lầu cùng hoa hoa hiệu thuốc bán trao tay, đổi thành tiền, mang theo hoa hoa rời đi Đông Hà Trấn, trở về Nghi Châu. Đọc sách lánh bao lì xì chú ý công. Chúng hào thư hữu đại bản doanh, đọc sách chịu tối cao 888 tiền mặt bao lì xì. Ba năm sau, Khương Tử Dạ ở Nghi Châu chết bệnh, đem đêm thị để lại cho Thiên Vũ cùng liêu dực đêm khánh ba cái, làm cho bọn họ giúp đỡ chiếu cố hảo linh linh cùng đường Diệp. Đường Diệp nghe được Khương Tử Dạ chết bệnh sau, lập tức ngây người Thẳng đến đem Khương Tử Dạ chôn đi ra ngoài, nàng vẫn là không tin Kaka đã chết. Không biết vì cái gì, Khương Tử Dạ đã chết, nàng cảm giác nàng trong lòng cũng không. Nửa năm sau, Đường Diệp hầm hực mà chết. Liêu Duy Nhạn ôm nàng thi thể khóc một đêm, tuy rằng sớm biết rằng sẽ là cái dạng này kết cục, chính là đến lúc này, hắn lại khổ sở tưởng theo nàng đi. Chính là, hắn biết không có thể, hắn đến sống đến sống thọ và chết tại nhà, hắn không thể lại đi theo đi cho bọn hắn chỗ lẫn. Liêu Duy Nhạn quãng đời còn lại Là bi thương quãng đời còn lại, hắn liền thủ hai đứa nhỏ, thủ liễu thị gia nghiệp, sống đến 72 tuổi, thọ chung. Linh linh mất đi ca, ca sau, lại mất đi đại tỷ, cảm thấy nhân sinh tồn tại cũng không có cái gì ý nghĩa, cáo biệt liễu rực cùng thiên vũ, một người lưu lạc đi. Người nhà cũng chưa, nàng không ra. Thiên vũ cùng liễu rực lo lắng nàng, vẫn luôn âm thầm phái ám vệ đi theo, sợ nàng gặp được cái gì nguy hiểm. Mười năm sau, Linh linh nhìn thấy một chỗ đào hoa tiên cảnh, ẩn cư lên lại không qua đời thượng hành tẩu, linh linh cả đời chưa gả, một người bi thương quá xong rồi cả đời. Toàn thư xong chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn